Hương Vân. Tôn Thị cũng không có trực tiếp cùng trịnh Dục thịnh đối thượng, mà là chuyển hướng về phía Lý Hương Vân. Ta biết ngươi hiện tại buôn bán có tiền, cùng di váng bất đồng. Nhưng là, xuất thân chính là xuất thân, đây là người cả đời vĩnh viễn đều không thể thay đổi. Tôn Thị tận tình khuyên bảo khuyên, ngươi hiện tại chút tiền ấy, đặt ở này trong thôn, chấn trên là không ít. Chính là, cùng gia đình giàu có như thế nào so, đừng nói là tiền không thể so, chính là ngươi xuất đầu lộ diện buôn bán bất luận cái gì, một cái gia đình giàu có cũng sẽ để ý chính mình ra con dâu thanh danh. Tôn thị đầu óc chính là hảo xử, hoặc là nói, nàng càng hiểu biết bất đồng xuất thân người chi gian, kia vô pháp vượt qua hồng câu. Vị công tử này, ta biết ngươi có thể là thực thích chúng ta Hương Vân, nhưng là, ngươi có thể bảo đảm Hương Vân bị nhà các ngươi người tiếp nhận sao? Ngươi có thể bảo đảm nàng không ở thâm trạch nội viện chịu khi dễ sao? Nữ nhân chi gian lục đục với nhau Hậu viện bên trong dơ bẩn sự tình Không phải ngươi một người nam nhân có thể tưởng tượng Tôn thị nói làm vương quế hoa trao mày Nàng là thực chán ghét tôn thị Lại không thể không thừa nhận Tôn thị nói mấy thứ này xác thật là Hương Vân sẽ đối mặt vấn đề Người nam nhân này vừa thấy liền tới lịch bất phàm Càng là như thế Nàng càng lo lắng Rốt cuộc Nhân ra như vậy Trong nhà quy củ càng nhiều Hương Vân liền tính là gã đi vào Có thể được đến hắn bảo hộ sao? Nhà hắn chung cha mẹ trưởng bôi có thể tiếp thu Hương Vân sao? Không phải nàng tự ti, thật sự là, bọn họ như vậy tiểu ra nhà nghèo xuất thân, nhân ra gia đình giàu có là liền xem đều khinh thường xem một cái. Hương Vân, ngươi gả đến nhà ta liền không giống nhau. Tôn thị đối với Lý Hương Vân từ ái cười, nàng đã thực nỗ lực làm chính mình tươi cười tự nhiên, chính là ở trịnh dục thịnh khí thế cường đại dưới. Nàng tươi cười cứng đờ đến so với, khóc còn muốn khó coi, thấy thế nào như thế nào quỷ dị, ta sẽ đối với ngươi tốt, nhà ta vĩnh quý hiện tại còn không có thành thân, thành thân liền sẽ hồi tâm. Tôn thị cực lực đề cử, ngươi xem, từ ta trở về lúc sau, đặng ra không còn có nháo xảy ra chuyện gì tới, không phải sao. A một tiếng cười khẽ, hình như là tuyết sơn thượng băng tuyết nước toạc đến xương giá lạnh. Lạnh leo thanh âm tựa như băng đao giống nhau Lập tức chát nhập tôn thị đáy lòng Đông lạnh đến nàng Nhìn không được đánh một cái dùng mình Gia đình giàu có nhiều quy củ Trịnh Dục thịnh nhướng mày hỏi lại Thực xào, nhà ta chỉ có một mình ta Hậu viện không một nữ nhân Theo trịnh Dục thịnh nói ra nói Tôn thị trên mặt tắc tắc mất đi huyết sắc Này, sao có thể Hương vân gả cho ta Đó là ta trong phủ duy nhất nữ chủ nhân Nàng đó là ta trịnh ra quy củ Trịnh rục thịnh cười khẽ một tiếng Nghiền ngẫm hỏi Như thế địa vị So bất quá nhà ngươi Người chung quanh vừa Nghe Mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc Càng có không ít cô nương ra Hâm mộ đến hai mắt tỏa ánh sáng Như vậy Tuấn láng dung mạo Lại là thân gia xa xỉ Cái nào cô nương có thể không thích Huống chi Hắn nganh thú cô nương vào cửa lúc sau Chính là duy nhất nữ chủ nhân A Mặt trên không có bà bà khoa tay múa chân Hậu viện càng không có gia đình giàu có thiết thất tranh sủng Như vậy Mỹ sự thật là làm người hâm mộ đã chết Lý Hương Vân như thế nào liền may mắn như vậy a Cùng như vậy nam nhân chuyển chút lời đồn đãi tính cái gì Qua đáng giá Tôn thị ngẩn ngơ Như thế nào đều không có nghĩ đến trịnh dục thịnh sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới Nàng hoảng loạn tả hữu nhìn nhìn Nèo nèo chính mình trong tay tráng tráng tay nhỏ Lại cô lấy dũng khí mở miệng Công tử Trò đùa này cũng không thể loạn khai. Nói giỡn, cùng ngươi, ngươi xứng. Trịnh Dục thịnh quét tôn thị liếc mắt một cái, chỉ này liếc mắt một cái, liền lệnh nàng trong lòng. Đột nhiên dâng lên một cổ nùng liệt cảm giác hèn mọn. Ở hắn trước mặt, nàng hèn mọn đến giường như vạn nhận núi cao dưới một cái bụi bằm dường như. Tôn thị cứng đở khóe môi động vài hạ, lúc này mới tìm được rồi một cái lý do mở miệng. Nhưng, nhưng vị công tử này, Ngài nếu là thật sự muốn nganh thú Hương Vân, liền không nên làm bên ngoài đồn đãi vỡ vẩn chuyển đến như vậy khó nghe, hủy hủy hoại Hương Vân thanh danh A. Ngươi này rõ ràng chính là làm người xem nhẹ Hương Vân. Tôn thị nói làm trịnh Dục thịnh gật đầu, ngươi nói cái này nhưng thật ra một vấn đề. Quả nhiên hắn không phải thiệt tình, chỉ cần không phải thiệt tình, nàng kế hoạch liền không thành vấn đề. Tôn thị trong lòng vui sướng còn không có dâng lên, đã bị trịnh Dục thịnh câu nói kế tiếp xinh sôi cấp dọa tan đi cha một cha này lời đồn đãi rốt cuộc là từ đâu chảy ra là giản vân đáp lập tức làm bên người đi theo người đi điều tra tôn thị trong lòng lột bột một chút cắn chặt răng nhanh chóng nói công tử ngươi nếu là thật sự thích hương vân nhưng nhất định phải cưới nàng tuyệt đối không thể như vậy ở chúng ta trước mặt nói xong liền xong rồi hương vân chính là chúng ta trưởng bình thôn người Chúng ta cũng không thể làm người ngoài tới khi dễ nàng. Tôn Thị Hiên ngang lẫm liệt nói chính là làm Trịnh Dục Thịnh cười. Sờ tay vào ngực, một quả ngọc bội xuất hiện ở Trịnh Dục Thịnh trong tay. Hương Vân, đây là ta tín vật. Trịnh Dục Thịnh. Đem ngọc bội nhét vào Lý Hương Vân tay nhỏ. Trong lòng thấp thỏm tất cả đều giấu ở chấn định mặt ngoài dưới. Sợ Hương Vân không tiếc a Trịnh Đại ca, ngươi ta chi gian cần gì này đó. Lý Hương Vân hơi hơi mỉm cười mở miệng. Trịnh rục thịnh trong lòng lột bột một chút Toàn thân máu lạnh cả người Trong óc bên trong chỉ xoay quanh bốn chữ bị cự tuyệt Bị cự tuyệt trong nháy mắt Gió lạnh đến sương Không phải đã sớm nói tốt Năm sau cùng ngươi cùng nhau về nhà sao Lý Hương Vân nhỏe miệng cười Nháy mắt làm người nào đó đóng băng vạn Dặm thế giới xuân về hoa nở Ân Trịnh Dục thịnh gật đầu Kia ngọc bội lại như cũ tặng đi ra ngoài Nhà ta đương ra chủ mẫu tín vật tự nhiên là muốn ngươi cầm Có nó, trong nhà hết thảy tùy ngươi chi phối thuyên chuyển. Trịnh Dục thịnh mỗi nói một chữ, tôn thị tâm liền đi xuống trầm một phân, chờ đến hắn nói xong, tôn thị đã là hoàn toàn ngã vào đáy cốc, có một loại vạn kiếp bất phục tuyệt vọng. Nàng, là không biết đó có phải hay không đương ra chủ mẫu tín vật, nhưng là, liền tính nàng không có gì kiến thức, cũng nhìn ra được tới, nơi đó ngọc bội quý trọng phi phàm. Cho nên, Lý Hương Vân thật sự phải gả cho người nam nhân này, Này, sao có thể? Trịnh đại ca, tiên tiến phòng đi. Lý Hương Vân cười, hiện giờ tôn thị vấn đề đã không là vấn đề. Trịnh Dục thịnh gần nhất, sở hữu đồn đãi vớ vẩn tất cả đều bị đánh vỡ. Tôn thị rốt cuộc phiên không ra cái gì đa dạng tới. Trường, Khang Thúc, ngươi đi trước trong tiệm đi, ta sau đó lại qua đi. Lý Hương Vân quay đầu đối với triệu trường Khang nói một tiếng. Hành, trong tiệm có ta ở đây, không thành vấn đề. Triệu trường khang cười ha hạ ứng hạ, cái này trịnh công tử chính là có đảm đương. Hắn nếu là thật sự đối hương vân như thế, đối hương vân tới nói cũng là một cái hảo quy túc. Phiền toái trường khang thúc. Lý hương vân mỉm cười nói xong, lại nhìn về phía vương quế hoa. Vương quế hoa đối nàng xử. Một cái ánh mắt, cho thấy hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Lý hương vân lúc này mới đối với vương quế hoa gật đầu một cái, xoay người vào sân, viện môn một quan. Đem kinh ngạc hâm mộ mọi người tất cả đều cấp nhốt ở bên ngoài. Hương vân nha đầu này, có tình đầu ý hợp người cũng không biết sẽ một tiếng, còn thẹn thùng đâu. Vương Quế Hoa cười nói, cũng thật là, làm nào đó người hiểu lầm, ở sau lưng loạn khu môi múa mép. Nương, Hương vân như vậy có bản lĩnh, như... Thế nào sẽ để ý những việc này đâu? Trần Yến ở một bên Phụ Hoa nói, đồng thời hung tợn chừng mắt nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái. Nương... Hương Vân có phải hay không lập tức muốn làm hỷ sự? Chúng ta muốn giúp đỡ cấp chuẩn bị chuẩn bị đi. Trần Yến cố ý cao giọng hỏi chính mình mẫu thân, làm nào đó người nghe một chút. Cái gì kêu cùng nam nhân thật không minh bạch, nhân ra rõ ràng chính là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng không. Vương Quế Hoa lên tiếng, vừa chuyển đầu nhìn về. Phía Lý Trường Thịnh, hỏi, Lý Trường Thịnh, Hương Vân chính là ngươi khuê nữ, ngươi không cho chuẩn bị một phần của hồi môn sao? Chuẩn bị cái gì của hồi môn Nàng lại không phải ta khuê nữ Là đặng thị Lý trường thịnh lúc này chính là phiết đến sạch sẽ Ta là nàng dưỡng mẫu phu quân Nàng nên hiếu kính ta Hiếu kính ta chẳng khác nào hiếu kính nàng dưỡng mẫu Lý trường thịnh này chỉ vào không ra vô lại sắc mặt Chính là làm chung quanh thôn dân hư thanh một mảnh Quá Không biết xấu hổ Hương Vân chính là bản lĩnh A Tìm lợi hại như vậy nam nhân Về sau có ngày lành Lý Trường Thịnh đắc ý cua cua đầu, nghĩ vừa rồi kia khí độ bất phàm nam nhân, còn mang theo tùy tùng, vừa thấy chính là gia đình giàu có, về sau hắn đã có thể có hai người cùng nhau hiếu kính, có phải hay không có thể đem hắn nhận được chân trên đi ở, không cần lại tại đây phá ở nông thôn bị tội, người trong thôn từng người có chính mình tâm tư, chỉ có tôn thị là lôi kéo, chính mình tiểu nhi tử, thất tha thất thiểu chạy về ra, Vừa rồi nam nhân kia làm thủ hạ của hắn đi điều tra đồn đãi vớ vẩn ngọn nguồn. Này, này rõ ràng chính là nàng nói. Người kia điều tra đến ra tới sao? Có lẽ, hắn chỉ là ở hù dọa nàng đâu. Nhưng, nhưng xem người kia bộ dáng, không giống giả. Vạn nhất nếu là điều tra ra tới đâu? Không được, nàng đến chạy nhanh đi. Tôn thị nhanh chóng thu thập hảo tay nài, lôi kéo tráng tráng lặng lẽ đem viện môn khai một cái tiểu phùng. Quan sát bên ngoài tình huống ra bên ngoài trộm vừa thấy, tôn thị mặt soát một chút liền trắng, ngoài cửa đứng hai người, rõ ràng diện mạo đoan chính, lại liếc mắt một cái đảo qua tới, sợ tới mức nàng hai chân nhũn ra, liền cùng bị trong rừng hung thú theo dõi, tùy thời muốn bỏ mạng dường như, nương, ngươi làm gì? Đặng Phúc buộc muốn ra cửa, nhìn thấy nàng nương cong thân mình, cùng làm tặc giường như đổ ở viện môn khẩu, không kiên nhẫn hỏi, không, không có gì, tôn thị, Vội vàng đứng dậy tới, hoảng loạn nói, ngươi không có gì còn không cho ngươi cóng tay nải làm gì. Đặng Phúc buộc liếc mắt một cái nhìn đến tôn thị trên người tay nải, lập tức hỏi lên, nàng đây là phải đi sao? Không đúng, nàng như thế nào sẽ đột nhiên chuyển biến tâm ý rời đi? Ngươi đem nhà ta đồ vật buông. Lưu đại chửi ở trong phòng nghe được động tính, lập tức liền vọt ra, đi lên liền đoạt tôn thị trên người tay nải. Nơi đó mặt nhưng đều là nhà bọn họ tiền, nàng tuyệt. Đội sẽ không tiện nghi cái này chết lão thái bà. Ai nói ta phải đi. Tôn thị nhưng không sợ lưu đại truy, lập tức đem nàng cấp đẩy ra. Ngươi không cần đi, ngươi thu thập tay nải làm gì. Ngươi có thứ gì, đây đều là chúng ta. Lưu đại truy chính là không cam lòng yêu thế mắng. Ngươi, nhà này đồ vật đều là của ta. Ngươi nếu là không phục nói, chúng ta liền tìm địa phương nói nói đi. Tôn thị cũng không phải là dễ khi dễ thiện cha nhi. Người lạnh uy hiếp nói, đủ rồi, nên làm. Gì làm gì đi? Đặng Phúc buộc mắng một tiếng, hung hăng chừng mắt Lưu Đại Chủy. Nháo cái gì nháo, nháo nhiều, vạn nhất hắn nương nói ra cái gì không nên nói đồ vật đâu. Lưu Đại Chủy cũng là minh bạch lý lẽ này. Hừ một tiếng, đối với Đặng Phúc buộc nói, được rồi, ta đã biết, ngươi mau đi đi. Hắn vẫn là có việc, nhưng đừng chậm chế kiếm tiền. Đặng Phúc buộc gật gật đầu. Qua đi kéo ra viện môn Sau đó liền ngây dại Cửa hai người kia là đang làm gì Các ngươi chạm cửa nhà Ta làm gì Đặng Phúc buộc chất vấn nói Còn hùng hổ Vừa thấy liền không có hảo ý Nhìn tôn thị Trong đó một người cấp ra đơn giản đáp án tới Ta nương Đặng Phúc buộc khó hiểu quay đầu Nhìn nhìn hôm nay rõ ràng khí thế yếu đi rất nhiều tôn thị Nàng làm sao vậy Hỏi nàng Người nọ nó nói xong lúc sau liền không hề vô nghĩa Đặng Phúc buộc quay đầu nhìn về phía Tôn Thị Hỏi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Ngươi quản được sao Tôn Thị ném xuống như vậy một câu lúc Sau Xoay người lôi kéo tráng tráng vội vàng về phòng Lưu Đại Chủy vừa thấy Trong lòng liền cảm thấy không tốt Đối với Đặng Phúc buộc nói Ta đi trong thôn hỏi thăm hỏi thăm đi Tôn Thị đừng lại làm cái gì Chuyện tốt Cho bọn hắn chọc phiền toái Đặng Phúc buộc gật gật đầu, vừa thấy hai người kia liền tới lịch không bình thường, nếu là tôn thị chọc sự tình gì, hắn cũng hảo nhanh chóng làm chuẩn bị. Mặt khác một bên, Lý Hương vân cấp trịnh Dục thịnh đổ nước, mỉm cười. Hỏi, trịnh đại ca, ngươi như thế nào lại đây? Đi ngang qua, trịnh Dục thịnh hai chữ vừa nói ra tới, vừa mới đi vào phòng trong giản vân dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa không nằm sấp xuống. Trịnh Dục thịnh sắp bén ánh mắt quét lại đây. Giản vân vô tội nhìn nhà hắn chủ tử. Việc này thật sự không thể trách hắn. Nhà hắn chủ tử nói lấy cớ này ai tin A Qua vớ vẩn đi. Sớm như vậy, ngươi đi ngang qua trường bình thôn. Lý Hương Vân kỳ quái nhìn trịnh Dục thịnh. ân Trịnh. Dục thịnh cao thâm khó đoán ử một tiếng. Nghiêm trang trợn mắt nói nói dối. Mặt đều không mang theo hồng một chút. Lý Hương Vân cười. Lần này thật là ít nhiều trịnh đại ca giúp ta giải vây. Nàng cũng không phải sẽ lung tung hỏi thăm người khác bí mật người, trịnh Dục thịnh khẳng định là có chuyện của hắn mới có thể đi ngang qua đi. Thuận tiện, trịnh Dục thịnh thanh âm có điểm phát làm nói, ta đã làm người đi điều tra kia đồn đãi vớ vẩn sự tình, thực mau sẽ có kết quả. Hẳn là chính là Tôn Thị, Lý Hương Vân Nhưng thật ra thấy được rõ ràng, chút nào không ngoài ý muốn, ta cho rằng Tôn Thị cùng Lưu Đại chửi bọn họ bất đồng. Hiện giờ xem ra thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Đúng rồi, trịnh đại ca, này ngọc bội ngươi mau thu hồi tới. Lý Hương Vân đem ngọc bội thật cẩn thận phóng tới trên bàn. Nàng là đối mấy thứ này không có gì nghiên cứu, nhưng là, này ngọc bội vừa thấy chính là phẩm chất thượng thừa giá trị xa. Sỉ, nàng cũng không dám cầm. Vạn nhất cấp khái chạm vào, nàng thật sự bồi không dậy nổi. Đưa ngươi, ngươi liền cầm. Trịnh Dục Thịnh dứt khoát nói, này không phải cho ngươi ra đương ra chủ mẫu ngọc bội sao, ta như thế nào có thể tùy tiện cầm. Lý Hương Vân trái tim nhảy dựng, không biết vì cái gì, trong lòng có điểm hoàng, có điểm loạn, có điểm chờ mong lại, có điểm thấp thỏm, không biết là cái cái gì tư vị. Này nơi nào là cái gì đương ra chủ mẫu ngọc bội, bất quá. Chính là ta tùy tiện làm ra chơi. Trịnh Dục Thịnh cao giọng cười, không chút nào để ý xua tay, Tùy tiện làm ra chơi. Giản vân vô ngữ nhìn nhà hắn chủ tử. Nhà hắn chủ tử rốt cuộc đem đại tinh bệ hạ đặt ở nơi nào. Toàn bộ đại tinh. Tổng cộng liền hai khối nhi ngọc bội. Một khối ở đương chiều hoàng hậu trong tay. Một khối ban cho nhà hắn chủ tử. Đó là nhà hắn chủ tử năm đó đánh lui quân địch đại thắng lúc sau. Bệ hạ ban cho. Ban cho hắn về sau cấp lệ vương phi tín vật. Như vậy. Ngọc bội là tùy tiện làm ra chơi. Ha ha. Ngươi nhìn xem mặt trên đồ án, một đoàn hoa a đoá, nơi nào thích hợp ta một đại nam nhân, ta cầm cũng không thích hợp. Phóng cũng là chiếm địa nhi, vừa lúc, liền cho ngươi. Trịnh Dục thịnh hào phóng nói, bằng không ta ném cũng lãng phí. Giản vân cũng chưa mặt nghe xong, cấp đương gia chủ mẫu tín vật mặt trên có hoa có đoá có cái gì vấn đề sao? Này ngọc bội có linh nói, đều có thể nhảy dựng lên cùng nhà hắn chủ tử đánh một hồi vì. Chính mình chính danh. Lý Hương Vân ngốc ngốc nhìn Trịnh Dục Thịnh, không biết nên như thế nào phản ứng, trong lòng có điểm vắng vẻ, rồi lại không biết này một cổ không thể hiểu được cảm giác là như thế nào tới. Nàng rốt cuộc ở chờ mong cái gì a? Lý Hương Vân lắc lắc đầu, "Trịnh đại ca, này ngọc bội quá, vậy ném." Trịnh Dục Thịnh cầm lấy tới, tùy tay liền phải ném trên mặt đất. "Ai?" Lý Hương Vân tạch một chút liền đứng lên, "Không thích cũng không thể như vậy lãng phí a." Chủ tử, giảng vân chạy mau hai bước vọt qua đi, rối tay đi tiếp, nhà hắn chủ tử điên rồi A đây là ngự tứ ngọc bội A tạp ngự tứ chi vật hướng trọng nói vậy cùng cấp với mưu phản, là muốn chém đầu, hương vân thích, trịnh Dục thịnh nhướng mày hỏi, ngọc bội thiếu chút nữa rời tay, nguy hiểm dùng hai ngón tay nhéo một chút bên cạnh vị trí, lung lay sắp đổ, tùy thời liền phải ngã xuống, thích thích, lý hương vân vội vàng đáp lời, này phá của hài tử. Như vậy quý trọng đồ vật Đều ra bên ngoài ném A Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết có tiền tùy hứng Kẻ có tiền thế giới Nàng thiệt tình lý giải không được Vậy ngươi giúp ta xử lý Trịnh Dục thịnh vừa lòng Đem ngọc bội hướng Lý Hương Vân trong tay một tắc Hắn trong lòng rốt cục là thoải mái Rốt cục là đưa ra đi Đừng động là Hương Vân có biết hay không Này ngọc bội nàng là thu Người Hắn định ra tới Nàng chính là hắn Hương Vân Ngươi ta chi gian giao tình Hà tất để ý tiền tài loại này Tục vật đâu Đương gia chủ mẫu ngọc bội đưa ra đi Trịnh Dục thịnh tâm tình chính là rất tốt Muốn nói ngươi mỗi ngày làm đồ ăn Chính là tiền tài mua không tới Ngươi không phải cũng không cùng ta so đo Còn có kia hột vịt muối phương thuốc há là một khối ngọc bội có thể cân nhắc Nói nữa Hương Vân Ngươi ta chi gian Còn cần tính đến như vậy rõ ràng sao Trịnh Dục thịnh hỏi Lý Hương Vân cười, kia hảo, ta cũng liền không khách khí, chính là, cùng ta khách khí. Cái gì? Trịnh Dục Thịnh cười nói, Thu Ngọc Bội đừng khách khí, chờ Thu hắn xính lễ thời điểm, càng không cần khách khí. Này đại ca, ngươi này một thân trang điểm, Lý Hương Vân nhìn qua đi, nàng đã nhìn đã nửa ngày, vẫn là nhìn không được, tưởng nói. Theo Lý Hương Vân ánh mắt nhìn qua, Trịnh Dục Thịnh toàn thân cơ bắp là tất tất cứng đờ. Chẳng qua, hắn ngụy trang đủ, trên mặt lăng là một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, sắc mặt như thường hỏi, như thế nào, khó coi. Không, đẹp, Lý Hương Vân khơi màu ngón tay cái, chân thành tán dương, chỉ là a, chỉ là cái gì? Này biến chuyển ngữ khí chính là làm trịnh Dục thịnh tâm cấp nhắc lên, chẳng lẽ có cái gì không ổn? Hắn liền nói này cẩm tú phường quần áo cũng cứ như vậy, căn bản chính là có tiếng không có miếng. Lý Hương Vân che lại môi nở nụ cười, trịnh đại ca, nơi này là ở nông thôn A ngươi ăn mặc như vậy long trọng, thật sự không kiên nhẫn dơ a Nhìn xem, thật tốt quần áo, và áo đều. Có chút bụi đất, này cũng chính là trịnh Dục thịnh công phu hảo, đổi cá nhân, vậy tất cả đều là bùn. Giản Vân quay đầu nhẫn cười, nhẫn đến sắp nội thương, hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho Lý cô nương, từ trường bình thôn ngoại, xuống xe ngựa, Nhà hắn chủ tử nội lực chính là dùng ở thanh trừ dưới chân bụi đất thượng, vì bảo trì này phong lưu phóng khoáng tiêu sái hình tượng, chính là hạ đại công phu đâu. Trịnh Dục thịnh trên mặt tươi cười cứng đờ, bất quá thực mau liền dùng, cười to cấp che giấu qua đi, tốc độ mau cũng chưa làm Lý Hương Vân phát hiện trong đó dị thường, ta cũng là đi làm việc, bằng không ngày thường cũng sẽ không như vậy xuyên. Một câu hoàn mỹ giải thích vì sao ăn mặc như thế không thích hợp, còn có... Hắn là thật sự đi ngang qua nơi này." Giản Vân dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng, nhà hắn chủ tử thông minh tài trí đều dùng đến này mặt trên. Có bản linh trực tiếp thổ lộ cầu hôn a, có bản linh trực tiếp tới a. Quanh co lòng vòng. "Hừ, Túng. Lý Hương Vân nghiêng đầu, cười đến hai mắt sáng lấp lánh, "Đừng nói, Trịnh đại ca như vậy xuyên, thật là đẹp mắt." Trịnh Dục thịnh ánh mắt sáng lên, cười, "Ngươi thích?" "Thích a." Lý Hương Vân khẳng định gật đầu. Như vậy đẹp nam nhân, ai không thích? Trịnh Dục Thịnh vừa muốn mở miệng đã bị bên ngoài tiếng đập cửa cấp đánh gãy. Giản Vân nhanh chóng đi ra ngoài, không lớn một lát liền đã trở lại. Chủ tử, tình huống đã điều tra rõ ràng. Lời nói mới nói xong, đột. Nhiên cảm giác được nhà hắn chủ tử sắc bén ánh mắt dừng ở hắn trên người, làm cho Giản Vân là không thể hiểu được. Hắn, nói sai cái gì sao? Hương Vân, ta đi trước nhìn xem tình huống. Nói xong. Trịnh rục thịnh vẫn duy trì mỉm cười, ưu nhá đứng dậy, đi trong viện. Lý Hương Vân trong lòng có chút loạn, tự nhiên là không có để ý trịnh Dục thịnh rời đi khi có điểm dị thường nện bước. Nàng ngồi ở phòng trong, trong tay nhéo kia cái bị nàng nhiệt độ cơ thể nhiễm độ ấm ngọc bội. Trong lòng có điểm hốt hoảng, từ vừa rồi bắt đầu, nàng tim đập liền vẫn luôn đều không bình thường. Trong lòng bất ổn, có điểm thấp thỏm, có điểm chờ mong, có điểm ngọt ngào, có điểm mất mát này ngũ vị tạp trần. Chính là làm nàng trong lòng hoảng đến khó chịu Nàng tuy nói không có trải qua quá Nhưng là cũng đại khái minh bạch một chút nàng Này, nên không phải là thích thượng trịnh Dục thịnh đi Dùng sức cắn cắn môi Lý Hương Vân không biết hiện tại là cái cái gì tâm Tình, trong đầu lộn sổ Nàng thật sự không nghĩ kết hôn Nghĩ đến kiếp trước nàng cha mẹ sao chịu được xưng hốn loạn hôn nhân Nàng thật sự sợ sợ đi lên nàng cha mẹ đường xưa Chính là trịnh Dục thịnh ngón tay gắt gao nhéo nhéo, Lý Hương Vân sắp rồi dắm đã chết, nàng thật sự giống như có chút thích hắn. Kiếp trước, nàng ở sinh ý trong sân nhận thức sinh ý đồng bọn, quanh thân nam tính bằng hiểu không phải không có, lại không có một người sẽ làm nàng trong lòng toát ra. Nhiều như vậy kỳ quái cảm xúc tới, cái này là thích sao, nàng thật sự vô pháp xác định, nếu không chờ một chút xem, xác định một chút lại nói, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều đâu. Cái này ý niệm một toát ra tới, rồi dám tâm tình tức khắc thoải mái nhiều. Mà lúc này ở trong sân trịnh Dục thịnh cho mày nhìn chầm chầm chính mình thị vệ không nói một lời. Thị vệ bị trịnh Dục thịnh xem, ở như vậy bắt đầu mùa đông thời tiết lăng là ra một thân hãn, mồ hôi lạnh. Thị vệ cầu cứu. Nhìn về phía một bên giản vân, đáng thương vô cùng nhìn hắn, không tiếng động dò hỏi, hắn nói sai cái gì. Hắn chỉ là bẩm báo một chút điều tra kết quả A. Không ra cái gì sai đi Hơn nữa cũng là dùng ngắn nhất Thời gian điều tra ra tới Tuyệt đối không có kéo dài Nhưng, chính là, như thế nào Chủ tử giống như thực không cao hứng bộ dáng Chủ tử Giản vân vội vàng ra tiếng Cứu kia đáng thương thị vệ một mạ Lại bị nhà hắn chủ tử như vậy Nhìn chầm chầm đi xuống Đều phải hù Chết, thông qua tầm tầm tuyển chọn đi lên thị vệ Không chết ở trong tay địch nhân Ngược lại là bị nhà mình chủ tử cấp hù chết đây chính là có điểm mệt. A. ân, trịnh Dục thịnh rốt cục là mở miệng, áp chế ở thị vệ trên người khủng bố khí thế tức khắc tan đi. Đem chuyện này thông chi lý chính. Là, giản vân lĩnh mệnh nói, chờ đến trịnh Dục thịnh vào phòng, cái kia thị vệ lòng còn sợ hãi hỏi. Ta, ta làm sai cái gì? Bị nhà hắn chủ tử như vậy nhìn chầm chầm, liền cùng. Xem kẻ thù giết cha dường như... Hắn đều cảm thấy nhà hắn chủ tử dây tiếp theo có thể một cái tát chụp chết hắn Quấy dày đến chủ tử cùng Lý Cô Nương ở chung Giảng Vân ném xuống như vậy một cái trả lời lúc sau Xoay người đi ra ngoài Lưu lại thị vệ chính mình ở trong sân phát ngốc liền như vậy một cái lý do làm thị vệ mạc danh cảm giác hảo nghẹn khuất Trở về lúc sau Ngươi một lần nữa huấn luyện Cách đó không xa bay tới Giảng Vân khinh phiêu phiêu nói Cả kinh thị vệ nháy mắt từ phát ngốc trạng thái khôi phục lại, tạch một chút, nhảy tới rồi giản vân bên người, thất kinh hỏi, vì cái gì? Còn không phải là bị chủ tử nhìn chầm chầm trong chốc lát sao? Này liền kiên trì không được, vẫn là huấn luyện không đủ. Giản vân nói đều mau làm thị vệ khóc đã chết, nhà chúng ta chủ tử nhìn chầm chầm ai ai không sợ hai a? Đây là hắn vấn đề sao? Phải không? Giản vân hừ một tiếng, đó là những người khác, ngươi ở chủ tử bên người, Ngươi muốn cùng Những người đó giống nhau Thị vệ bay nhanh lắc đầu Giản vân vừa lòng cười Thực hào trở về một lần nữa huấn luyện Xem hắn Ở trong phòng bị chủ tử chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Không đồng nhất điểm sự đều không có sao Đây là định lực Đây là bản lĩnh Nhiều bị nhà hắn chủ tử nhìn chầm chầm Nhìn chầm chầm thành thói quen Thị vệ ủ rũ heo ua ứng hạ Nghĩ đến huấn luyện khủng bố trong lòng đánh một cái Dùng mình thật đáng sợ bất quá cùng nhà hắn chủ tử khí thế. So sánh với tựa hồ huấn luyện cũng không như vậy khủng bố, Trịnh Dục Thịnh vào phòng, đối với Lý Hương Vân nói, điều tra rõ ràng, chính là Tôn Thị, ta đã làm người đi tìm Lý chính. Ân. Lý Hương Vân gật đầu, che giấu chủ trong lòng hoảng loạn, đặc biệt là vừa rồi trong lòng xuất hiện mạt danh cảm xúc, nàng hiện tại cùng Trịnh Dục Thịnh ở chung, còn có điểm tiểu biệt nữu đâu? Lý Trường Thịnh bên kia ngươi phải làm sao bây giờ? Trịnh Dục Thịnh hỏi, ta chính là nghe. Được hắn kia vô lại nói, về sau vẫn là tính toán làm ngươi hiếu kính hắn. Ta đi quạt gió thêm củi một chút. Trịnh Dục Thịnh đề nghị giò hỏi, không cần, ta tưởng cũng nên mấy ngày nay. Lý Hương Vân mỉm cười nói, những người đó không lớn như vậy định lực, nên thiếu kiên nhẫn. Cũng là, Trịnh Dục Thịnh cười, cái này hảo chơi. Cùng Trịnh Dục Thịnh cái loại này không cần ngôn nói ăn ý. Lập tức liền đem Lý Hương Vân trong lòng toát ra tới tiểu biệt nưu cấp giảo tan. Kìa, chúng ta qua đi nhìn xem, người nên không sai biệt lắm đến đông đủ. Trịnh Dục Thịnh đứng dậy, mang theo Hương Vân cùng đi Lý Chính Gia. Lý Chính Gia viện môn khẩu đã vây quanh không ít thôn dân, còn không có tới gần, liền nghe được bên trong lưu đại chửi thét chói tai, chính ngươi muốn chết, đừng hại chúng ta a. Cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Vây quanh sân chỉ chỉ trò trò thôn dân vừa thấy đến Lý Hương Vân bọn họ lại đây Lập tức liền tránh ra một cái lộ Lý Chính Ra ra Lý Hương Vân vào sân Xem cũng chưa xem một cái lưu đại trủy người một nhà Hương Vân A Lý Chính tiếp đón Lý Hương Vân qua đi Những cái đó lời đồn đãi chính là Tôn Thị nói ra Ta chưa nói Tôn Thị liên tục xua tay Vì chính mình biện bạch Ta cùng Hương Vân không thù không oán Như thế nào sẽ hại nàng Nàng biết chính mình là tuyệt đối không thể thừa nhận Cái kia có tiền công tử vừa thấy Chính là phải vì Hương Vân xuất đầu Nàng nếu là thừa nhận Liền Thật sự xong rồi Trịnh Dục thịnh cái gì đều không có nói Chỉ là nhìn về phía Giản Vân Giản Vân xoay người đi ra ngoài Viện ngoại thực mau liền khiến cho một trận xôn sao Làm cho trong viện lưu đại trùy Tham đầu tham não ra bên ngoài xem Đây là làm sao vậy Thực mau Liền có nhất ba người đi đến, từng bước từng bước đều không phải trường bình thôn thôn dân. Đây là, lý chính cũng là sửng sốt, khó hiểu nhìn những người đó hỏi. Giản vân cười nói, nếu là tìm ngọn. Muồn, chúng ta liền đem lúc trước nói lời đồn đãi người từng cái hỏi một chút, ai có thể nói ra từ ai trong miệng nghe được lời đồn đãi, liền cấp 10 văn tiền. Giản vân vừa thốt lên xong, viện ngoại thôn dân chính là hít ngược một, hơi khí lạnh, 10 văn tiền A. Tùy tiện hỏi một câu lời nói liền cấp 10 văn tiền. Nhiều người như vậy chuyển nhàn thoại này đến là bao nhiêu tiền A? Hương vân này tương lai phu quân, thật đúng là có tiền A. Cũng thật đau nà. Thật bỏ được. Cho nàng tiêu tiền. Bọn họ cuối cùng chỉ ra và xác nhận người chính là Tôn Thị. Giản vân nói xong, nhìn về phía Lý Chính. Cuối cùng chúng ta chính là muốn biết một chút. Tôn Thị là từ đâu nghe tới này lời đồn đãi. Nàng chỉ ra và xác nhận lúc sau. Chúng ta hảo đi hỏi một chút người kia, giản vân chính là hảo ngôn hảo ngư nói dò hỏi, chẳng qua, tôn thị có thể chỉ ra và xác nhận ra tới người kia sao, nói a, ngươi nhưng thật ra nói a. lưu đại trụy, cao giọng ồn ào, còn nói, cái gì có biện pháp làm Lý Hương Vân gả tiến bọn họ đặng ra, cái này hảo, Lý Hương Vân này nơi đại thịt mỡ không có ăn đến miệng, ngược lại là chọc như vậy một cái đại phiền toái. Cái này tôn thị rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nàng chính là một cái tai họa, muốn hại chết bọn họ đặng ra. Ta, ta ta chính là nghe người ta tùy tiện vừa nói, ta cũng không rõ ràng lắm a Tôn thị lắc đầu, mạnh miệng không thừa nhận. Chỉ tiếc tôn thị biện giải thật sự là quá không có thuyết. Phục lực, đừng nói lý chính, chính là trung quanh trường bình thôn thôn dân đều không tin. huống chi, nơi này còn có mặt khác trong thôn người chỉ ra và xác nhận nàng. Đặng phúc buộc. Đây là ngươi nương, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Lý chính thật mạnh thở dài một tiếng, hỏi đặng phúc buộc. Việc này nói đại cũng đại, dù sao cũng là thiếu chút nữa hủy, hủy hoại hương vân thanh danh. Nói tiểu cũng tiểu, bất quá chính là nói mấy câu sự. Thật là không dễ xử trí. Chí. Lý chính, đặng phúc buộc vội vàng nói. Việc này, là ta nương làm không đúng, ta ở chỗ này cấp hương vân nhận lỗi. Hương vân, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng cùng nàng so đo. Nàng như vậy cái tuổi Đầu óc hồ đồ Đặng Phúc buộc ấy này nói Nhà ta còn có một chút bạc Ta đây liền trở về lấy tơi cấp ngươi Xem như ta một chút tâm ý Ngươi điên rồi Lưu Đại Chủy vừa nghe muốn bắt trong nhà bạc Vậy cùng cắt nàng thịt dường như kêu lên Câm miệng Đặng Phúc buộc nổi giận quát một Tiếng đánh gãy Lưu Đại Chủy nói Tôn Thị Nhưng thật ra bình tĩnh lại Mặc kệ thế nào Đặng Phúc buộc là khẳng định không dám mặc kệ nàng Nếu là đem sự tình trước kia cấp chấn động rớt xuống ra tới Đặng phúc buộc cũng đừng muốn sống Hương Vân Ta thật sự không phải cố ý Ta chỉ là ta tiểu nhi tử quá thích ngươi Toàn thôn người liền ngươi đã cho hắn ăn Tôn thị vẻ mặt đau khổ Đáng thương hề hề nói Ngươi cũng biết ta tiểu nhi tử có chút ngốc Những người khác đều Vòng quanh hắn đi Liền ngươi đã cho hắn đường Hắn thích chứ ngươi Ta nghĩ ngươi nếu là gà cho Vĩnh Quỳ nói Còn không phải là có thể thành hắn tẩu tử, hắn liền có thể mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau. Lý Hương Vân bị khí cười, ta đã cho hắn đường ăn, nên hủy, hủy hoại chính mình cả đời hạnh phúc, gà cho đặng vĩnh quý. Hảo tâm còn không có hảo báo. Nàng bất quá là ở trong thôn xem qua tráng tráng, nhìn đến hắn thiên chân tươi cười. Một cái hài tử, ngây ngốc không hiểu chuyện. Lại có thể có cái gì thù cái gì oán đâu. Lưu đại trủy là lưu đại trủy một nhà, hài tử là hài tử. Nàng sẽ không như vậy không phẩm giận chó đánh mèo. Nàng có làm tốt sơn cha đường, thuận tay liền cho hắn mấy nơi, Tiểu hài từ sao? Kỳ thật trắng trắng này Tiểu hài tử vẫn là không tồi, tiếp nhận đường lúc sau, a a, cảm tạ hai mắt sáng lấp lánh đơn thuần lại làm chua sót lòng người. Chỉ tiếc, như vậy hài tử thế nhưng quán thượng như vậy người một nhà. Hương Vân, nhà ta trắng. Trắng mới 9 tuổi, tiểu a, ta về sau đã chết. Sợ không ai chiếu cố hắn, lúc này mới tưởng cho hắn tìm cái có thể dựa vào người trong nhà, tôn thị lập tức liền khóc lên, hương vân, ngươi liền đáng thương đáng thương ta, ta cái này đương nương tâm tình nhà ta tráng tráng đáng thương A. lý chính vừa nghe, tức giận đến cả người phát run, câm miệng, nhà ngươi hải tử đáng thương, cùng hương vân có cái gì quan hệ, hắn đáng thương, hương vân liền phải gả cho đặng vĩnh quý, đây là từ đâu ra đạo lý. Lý chính thật là muốn chọc giận điên rồi. Lúc trước này tôn thị không đi lạc thời điểm. Là yêu đuối đến không nói lời nào. Như thế nào đi ra ngoài nhiều năm như vậy. Lại trở về. Trở nên như thế không thể nói lý. tráng tráng thích hương vân A. Tôn thị vội vàng quay đầu. Hỏi chính mình nhi tử. tráng tráng. Ngươi có phải hay không thích tỉ tỉ. Trang tráng nơi nào biết cái gì. Hắn là thật sự thích đã cho hắn đường ăn tỉ tỉ. Nghe được chính mình nương. Vừa hỏi. Liên tục gật đầu Hương vân A Ngươi liền đáng thương đáng thương chúng ta nương hai Tráng tráng thật sự thích ngươi à Tôn thị này không biết xấu hổ Nói chính là làm trịnh Dục thịnh Cái chán gân xanh thẳng nhảy Ngay trước mặt hắn Đoạt hắn tức phụ nhi Đây là muốn chết đi Chỉ tiếc trịnh Dục thịnh còn không có phát tác Có một người mau hắn một bước vọt lại đây Lý hương vân kinh ngạc nhìn vọt vào nàng Trong lòng ngược tiểu gia hỏa Mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc Bảo bảo Sao ngươi lại tơi đây? Một Loan eo, đem tiểu gia hỏa cấp ôm lên, ở hắn thịt đô đô trên má đại đại hôn một cái. Úc tư thần lập tức đem mặt chuyển qua đi, đem còn không có thân đến mặt khác một bên mặt hướng Lý Hương Vân. Lý Hương Vân buồn cười lại thật mạnh hôn một cái, bị thân tiểu gia hỏa mỹ đến cái miệng nhỏ đều khép không được. Trịnh Dục thịnh khinh thường xem xét Úc tư thần liếc mắt một cái. Hừ, còn không phải là ý vào chính mình tuổi còn nhỏ sao? Hương Vân... Chính là nhận lấy hắn tín vật Người đều là hắn Về sau còn không biết ai ghen ghét ai đâu Trịnh Dục thịnh ngẩn đầu nhìn về phía nào đó đại nhân Âm u ánh mắt không tiếng động chất vấn người nào đó Hắn như thế nào lại đây Úc tư hạo bất đắc di than nhẹ một chút Hương vân thân chính là tư thần Trịnh Dục thịnh cứu hận vì cái gì muốn phát tiết ở hắn trên người Lệ vương liền có thể không nói lý sao Câu này không tiếng động chất vấn mới tưởng xong Úc tư hạo khắc sâu tự Mình nghĩ lại một chút, hắn tựa hồ lại suy nghĩ một câu vô nghĩa, trịnh dục thịnh người này khi nào giảng qua lý. Ta đi trong tiệm, tỷ tỷ không ở, ta tưởng tỉ tỉ, liền tới đây. Úc tư thần vui vẻ hoa ở Lý Hương Vân trong lòng ngược nói, đến nỗi nghe được trường bình thôn phát sinh sự tình, hắn lo lắng, lúc này mới làm ca ca dẫn hắn lại đây liền không có tất yếu cô ý nói. Lý Hương Vân sờ sờ tiểu ra hỏa lông xù sù đầu tóc, cười. Hương Vân! Việc này ngươi xem làm sao bay Giờ Lý Chính có chút ngoài ý muốn nhìn xuất hiện Úc tư hạo Úc tư thần Nhìn thấu trang điểm Kia thân ra so với kia vị trịnh công tử cũng không thấp nhiều ý. à Đến nỗi vì cái gì Lý Chính sẽ có trịnh Dục thịnh Tương đối có tiền ý tưởng hoàn toàn là bởi vì Trịnh Dục thịnh trên người quần áo Quá mức đẹp đẽ quý giá Lý Chính lời nói mới xuất khẩu Tôn thị lại bắt đầu khóc lóc kể lệ lên Hương vân Ta thật là sẽ bởi vì tráng tráng thích ngươi Ngươi là người tốt, ngươi. Nhẫn tâm xem tráng tráng như vậy, tiểu nhân hài tử như vậy đáng thương sao? Ngươi nếu là thành tráng tráng thân nhân, khẳng định có thể chiếu cố hảo hắn, ta cả đời đều cảm kích ngươi. Lý Hương Vân cười, hỏi, ta muốn ngươi cảm kích làm gì? Nàng đầu óc có bệnh a Vì tôn thị cảm kích, bồi thượng chính mình cả đời. Nàng đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng? Hương Vân. Ngươi nhẫn tâm thấy tráng tráng như vậy Tiểu nhân hải tử không có thiệt tình đau người nhà của hắn Về sau không nơi nương tựa bị người khi dễ sao Tôn thị đột nhiên gào một giọng nói Thật giống như là mất đi áo tể mẫu thú dường như Kia kêu một cái bi thương Ngươi hảo tàn nhẫn tâm Ta đi Lý Hương Vân thấy nhiều cực phẩm vô lại cộng thêm não tàn Tôn thị thật là đổi mới hạn cuối A Như vậy không có chút nào la dích nói Nàng đều có thể kêu đến như thế đúng lý hợp tình quả nhiên, cực phẩm chính là cực phẩm, vĩnh viễn không cần dùng nhân loại bình thường tư duy đi cấn. Nhắc, tỷ tỷ là phải cho ta đương tàu tử, ra ngoài mọi người dự kiến chính là, trước hết phản bác tôn thị thế nhưng là Lý Hương Vân trong lòng ngực Úc Tư Thần. Ngươi nhi tử tiểu, ta còn nhỏ đâu? Úc Tư Thần chu cái miệng nhỏ, đáng thương vô cùng nhìn tôn thị, tiểu cánh tay gắt gao ôm Lý Hương Vân cổ. Sợ nàng bị người cấp cước đi Ta càng không thể không có tỷ tỷ Tỷ tỷ mới là người nhà của ta Ta tẩu tử Trịnh Dục thịnh cái chán gân xanh nhảy dựng Tiểu tử này còn ở vì Hắn ca ca tranh thủ đâu Xem ra là thiếu giáo huấn Úc tư hạo vui mừng cười Rốt cuộc là thân đề đệ Ca Ngươi nói có phải hay không Úc tư thần quay đầu Đối với trịnh Dục thịnh kêu Ca Trịnh Dục thịnh trố mắt một chút Ngay sau đó Liệt khai khóe môi, Một bước liền vượt tới rồi hương vân bên người, Bàn tay to một thân, Dùng sức xoa xoa úc tư thần đầu, Không sai, Tiểu tử này, Thật là làm tốt lắm, ân Là hắn đệ đệ, Úc tư hạo ở một bên hoàn toàn ngây dại, Trong đầu chỉ có, Một vấn đề ở không ngừng xoay quanh, Này, Xác định là thân đệ đệ, Ta so ngươi nhi tử tiểu nhiều, Úc tư thần giòn xinh nói, Tỷ tỷ là ta tẩu tử, Tiểu công tử, Ngài so với ta nhi tử có tiền nhiều, Ngài không thể như vậy khi dễ ta nhi tử A. Tôn thị là cái gì đều mặc kệ, Chỉ cần chính mình tiểu nhi tử về sau có dựa vào liền thành. Xem ra ta nói vẫn là không có nói rõ ràng có phải hay không. Trịnh Dục thịnh cười lạnh mở miệng, Ánh mắt hung ác nham hiểm, Phản phất là có có. Thể hủy diệt hết thảy màu đen ngọn lửa ở bên trong mãnh liệt thiêu đốt. Hương vân là ta chưa quá môn thê, Ngay trước mặt ta, đoạt ta tức phụ nhi hảo. Thực hào trịnh Dục thịnh này một fan nói xuống dưới, chính là đem đặng phúc buộc cấp dòa muốn chết. Không, không, không công tử, ta nương tuyệt đối không có ý tứ này, tuyệt đối không có, đều là chúng ta sai, đều là chúng ta sai. Đặng phúc buộc vội vàng xua tay, dọa toàn thân phát run. Người này phi phú tức quý, nơi nào là bọn họ nhân ra như vậy chọc đến khởi. Tôn thị trở về lúc sau trừ bỏ chọc phiền toái chính là chọc phiền toái. Đây là muốn hại chết hắn sao? Ta, tôn thị còn muốn nói, đặng phúc buộc lập tức vọt qua đi, bưng kín nàng miệng, ở nàng bên tai thấp giọng cảnh cáo, ngươi muốn hại chết ngươi tiểu nhi từ sao? Tôn thị vừa nghe, xúc động đại nao rốt cục là bình tĩnh một ít, không hề mở miệng. Lý chính thở dài một tiếng, hỏi Hương Vân, Hương Vân, việc này, ngươi xem, tôn thị. Lớn như vậy tuổi, ta xem liền thôi bỏ đi. Lý Hương Vân cười tủm tỉm vừa thốt lên xong Vương Quế Hoa hận không thể đi lên lắc lắc Hương Vân Nhà đầu này Như thế nào liền dễ dàng như vậy buông tha tôn thị đâu Vì chính mình tiểu nhi tử Liền như vậy bại hoại Hương Vân thanh danh Là người sao Quá ác độc Lý chính mày nhăn lại Cũng là không tán đồng nhìn Lý Hương Vân Liền dễ dàng như vậy buông tha tôn thị Về sau chính là còn có muốn chiếm tiện nghi người khi dễ Hương Vân À Đứa nhỏ này Như thế nào liền không biết lập uy đâu. Đều là một cái trong thôn. Liền thôi bỏ đi. Lý Hương Vân hào Phong nói. Liền cùng không có nhìn đến Lý Chính không tán đồng cùng vương quế hoa nôn nóng dường như. Úc Tư Hạo cân nhắc Hương Vân tính toán. Ở hắn trong ấn tượng. Hương Vân cũng không phải là như vậy có hại chủ nhân. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Đột nhiên định trụ. Trịnh dục thịnh cười. Bên môi ngập một mặt sủng nịch cười. Hiểu rõ nhìn về phía Lý Hương Vân. Kìa. Ánh mắt bên trong ấm áp đều là Lý Hương Vân, rốt cuộc dung không dưới mặt khác, không có như hắn giống nhau đoán không ra, ngược lại đúng rồi nhiên với ngược tâm ý tương thông. Úc tư hạo âm thầm than nhẹ một tiếng, tuy nói hắn đã là rời khỏi, nhưng là, nhìn đến trịnh Dục thịnh cùng Hương Vân như thế có ăn ý bộ ráng thật sự vẫn là có điểm không quá thoải mái à. Cũng may mắn chính mình sớm xem minh bạch, nói cách khác, hắn tranh đoạt, sẽ chỉ làm Hương Vân khó chịu. Hương... Vân, rốt cuộc hiện tại có hay không suy nghĩ cẩn thận, nàng đối trịnh Dục thịnh tâm ý đâu, nhìn dáng vẻ là còn không có minh bạch. Ân, hắn vui mừng, dựa vào cái gì làm trịnh Dục thịnh như vậy khoe khoang. Bất quá sao, ngoại thôn người, Lý Hương Vân cười hỏi Lý Chính, ta nếu là truy cứu lên, cái này không thể nói ta không màng cùng thôn chi tình đi. Tự nhiên, Lý Chính vội vàng tiếp thượng, đỡ phải có người ở sau lưng loạn khu môi múa mép. Hương Vân làm sự tình đã là tận tình tận nghĩa, nếu là lại có người nói hiếu nói Vượng nói, đừng trách hắn không khách khí. Hương Vân, ngươi tưởng như thế nào làm? Lý chính hỏi, lời này mới nói xong, những cái đó bị mang đến ngoại thôn người một năm miệng 10 kêu lên. Lý cô nương, cùng chúng ta không quan hệ a. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta chính là nghe người khác nói nói. Lý Hương Vân cười, bất đắc di nói, việc này có thể thế nào? Đơn giản chính là nói vài câu nhàn ngôn toái ngữ sao, liền tính, là báo quan, quan lão ra cũng sẽ không quản. Ngoại thôn người vừa nghe Lý Hương Vân nói, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng còn không phải là sao, bọn họ cũng không có làm cái gì, ai sau lưng còn sẽ không nói điểm nhàn thoại. Nhìn đến những người đó yên tâm sắc mặt, Lý Hương Vân tươi cười càng thêm sáng lạ về sau ta mua bán, không nghĩ có này đó sau lưng nói ta nhàn thoại nhân xâm cùng. Nói cách khác, ta không thu. Lý Hương Vân vừa thốt lên xong, kia mấy cái người. Sứ khác lập tức liền trợn tròn mắt. Có phản ứng lại đây lập tức liền bắt đầu kháng nghị. Lý cô nương, ngươi như thế nào có thể như vậy à? Nhà bọn họ người còn có ở trường bình thôn thủ công đâu? Đúng vậy, ngươi cũng không thể như vậy. Ngươi nói như vậy, không phải chặt đức chúng ta tài lộ sao? Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn bọn họ, hỏi. Các ngươi còn biết là ta cho các ngươi cung cấp tài lộ A. Ta xem các ngươi nói ta nhàn thoại nói như vậy vui vẻ Còn tưởng rằng các ngươi Không biết gần nhất các ngươi là dựa vào cái gì ra tăng thu nhập đâu Dứt lời Lý Hương Vân sắc mặt trầm xuống Cười lạnh nói Dựa ta kiếm tiền Còn ở sau lưng nói ta Các ngươi rốt cuộc là bao lớn mặt Lý Hương Vân không để ý tới những người đó xấu hổ sắc mặt Quay đầu đối với Lý Chính nói Lý Chính ra ra Ngài cùng người trong thôn nói tốt Nếu là có người lại mướn nói ta nhàn thoại người thủ công Bọn họ đô vật liền tìm địa phương chính mình đi bán đi Hảo Lý Chính lập tức thống khoái đáp Lúc này mới đối Hương Vân Nha đầu nên cường thế một ít Nói lời này người có không phải quang chúng ta Chúng ta cũng là nghe người khác nói Mới nói Làm người cơ bản đạo đức đều không có Các ngươi cũng không biết xấu hổ ở chỗ này kêu Lý Hương Vân cười lạnh, nhìn xem ta trong thôn người, có mấy cái tham dự này đó nhàn thoại, nghe được đều làm bộ nghe không được, nơi nào giống các ngươi không chỉ có nói chuyện say xưa lại còn có lưu. Chuyển rộng rãi, nói xong, Lý Hương Vân xoay người liền đi, không theo chân bọn họ lãng phí thời gian, những cái đó ngoại thôn người còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng là, trịnh Dục thịnh mang theo người hướng phía trước vừa đứng, ai dám tới gần. Lý Hương Vân mang theo trịnh rục thịnh bọn họ về nhà lúc sau, Úc Tư Thần ngoan ngoan dựa vào nàng ngồi, tỉ tỉ, vì cái gì buông tha cái kia tốn thị, nàng xấu nhất, muốn cùng ta đoạt tỷ tỷ Bởi vì à, tỷ tỉ, tỉ muốn để ý một chút thanh. Danh à, tỷ tỉ, tỉ là thiện lương, không thể khi dễ cùng thôn người. Lý Hương Vân cười tủng tỉm nói, Úc Tư Thần cô lấy một bên gương mặt, tức giận nói, liền như vậy buông tha nàng quá tiện nghi nào. Như thế nào sẽ đâu? Lý Hương Vân dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm tiểu gia hỏa phồng lên gương mặt, ánh mắt sáng lên, lại nhẹ nhàng chọc hai hạ, xúc cảm thật tốt. Nhìn thấy Lý Hương Vân chơi đến vui vẻ, Úc Tư Thần cố ý hãm chứa một hơi, làm nàng chọc. Này ấu chỉ hành động làm Úc. Tư Hạo xem đến có chút tâm tắc, Tư Thần đều không có cùng hắn như vậy chơi qua. Quay đầu Lại nhìn đến trịnh Dục thịnh rất có hứng thú đầy mặt sủng nịch nhìn hương vân, kia trên mặt rõ ràng viết mấy cái chữ to ta tức phụ nhi thật đáng yêu thời điểm, hắn liền càng thêm tâm tắc, cuộc sống này, thật là vô pháp qua, ngươi tưởng a những cái đó người xứ khác dám đến tìm ta phiền toái sao? Lý hương vân hỏi, hừ, bọn họ dám, có ca ca ta ở? Úc tư thần thở phì phì nói, trịnh Dục thịnh đắc ý gật đầu tập phần đồng ý úc tư thần cách nói, úc tư hạo đẻ đẻ chính mình cái chán. này rốt cuộc là ai đệ? Chính là a, bọn họ không dám tới tìm ta, nhưng là bọn họ cũng xác thật là tổn thất, kia làm sao bây giờ đâu? Lý Hương Vân cười hỏi. Úc tư thần nghiêng đầu, xem xét Lý Hương Vân, sau đó hai chỉ thịt mún mút tay nhỏ một phách, bọn họ sẽ đi tìm người kia phiền toái, nàng muốn xui xẻo. Đúng rồi. Lý Hương Vân cười sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Nàng muốn xui xẻo Ta chính là không hảo tìm cùng thôn người phiền toái Nhưng là Người ngoài tìm bọn họ phiền toái Nhưng cùng ta không quan hệ Đừng quên Đặng phúc buộc chính là cái thợ rèn Những người đó ra còn sẽ tìm đặng phúc buộc làm sống sao Những người đó thôn dân bận tâm cùng thôn Cũng không dám tìm đặng phúc buộc Này làng trên xóm dưới lại không phải chỉ có đặng phúc buộc một cái thợ rèn Thu vào biến thiếu Đặng vĩnh quý vẫn là cái ham ăn biếng làm đầu sỏ gây tội lại là. Trong nhà trưởng bối xem về sau bọn họ đặng ra nhật như thế nào quá. Tiểu gia hỏa cái này chính là Cao Hứng, liên tục gật đầu, một fan ôm Lý Hương Vân cổ Cao Hứng ở nàng trên mặt đại đại phi một ngụ, tỷ tỷ lợi hại nhất. Hôm nay ngươi còn có việc sao? Nếu là không có việc gì liền ở tỷ tỷ trong nhà ăn. Lý Hương Vân hỏi. Không có việc gì. Úc Tư Thần nhanh chóng trả lời. "Hảo, ta đây đi trước phòng bếp nhìn xem." Ngươi ở chỗ này trước chơi một chút, à, tỉ tỉ cho ngươi, làm ăn ngon đi. Lý Hương Vân sờ sờ tiểu ra hỏa nộn nộn khuôn mặt nhỏ, cao hứng đi phòng bếp, chờ đến Lý Hương Vân vừa ly khai, phòng trong hài hòa không khí tức khắc biến đổi. Tư thần, Úc Tư Hạo mở miệng, ngươi rốt cuộc là ai đề đệ Úc Tư thần nhìn hắn ca ca, nhỏ giọng oán giận, ca ca, ngươi cười đến có điểm dòa người, nói còn hướng bên cạnh né tránh mà hắn bên cạnh đúng là Trịnh Dục Thịnh. Trịnh Dục Thịnh cánh tay dài duỗi ra, liền đem tiểu gia hỏa cấp ôm vào trong, ngực làm hắn ngồi ở hắn trên đùi, tới, ngồi ca ca nơi này, ta không sợ hắn a. Hiện tại hắn là càng xem tiểu gia hỏa này càng thuận mắt, như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Úc Tư Hạo vừa bực mình vừa buồn cười, đem để để bồi dưỡng quá sớm tuệ, cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Này liền bắt đầu khuỷu tay quẹo ra ngoài. Việc này Tư Thần lại không có làm sai, ta cũng là hắn ca, Hương Vân Càng là ta Tức Phụ Nhi." Trịnh Dục Thịnh khẳng định mở miệng, Úc Tư Hạo yên lặng. Nhìn Trịnh Dục Thịnh, đều không cần tưởng, cũng biết Trịnh Dục Thịnh trọng điểm là ở cuối cùng một câu. "Các ngươi như thế nào lại đây?" Trịnh Dục Thịnh thuận miệng hỏi một câu, nói sang chuyện khác rời đi tương đương không có gì thành ý. "Bất quá, Trịnh Dục Thịnh tốt xấu là không hề để hắn chuyện thương tâm." Úc tư hạo liền miễn cưỡng tiếp thu hắn nói sang chuyện khác, hảo ý, đi. Nghe được những cái đó lời đồn đái, lại đây nhìn xem hương vân. Úc tư hạo vốn di chính là muốn. Mang tiểu gia hỏa lại đây cấp hương vân làm sáng tỏ một chút, ai thành tưởng có người lại đây trực tiếp liền ngồi thật cái kia lời đồn đái. Thật là tận dụng mọi thứ, có cơ hội liền không buông tha. Không hổ là đại tinh lệ vương, này truy tức phụ nhi cũng đi theo trên chiến trường dường như luôn là có thể tìm được đột phá địa phương, sau đó thừa thắng sông lên. Này thật là bản linh, không phục không được. Lý Hương Vân ở phòng bếp nấu cơm, ai cũng không biết nàng trong lòng. Sốc quá như thế nào sóng gió động trời. Nàng, khả năng thật sự, thích trịnh Dục thịnh. Vừa rồi tiểu gia hỏa nói làm nàng gà cho hắn ca ca thời điểm, trong óc bên trong nhanh chóng hiện lên úc tư hạo thân ảnh. Sau đó, trong lòng nói không nên lời biệt nữ, chính là... Đương Tiểu Gia Hỏa đối với Trịnh Dục Thịnh kêu ca thời điểm nàng, thế nhưng cảm thấy thực vui vẻ. Lý Hương Vân hung hăng xoa mặt, phát tiết trong lòng kích động cảm xúc. Nha, chẳng lẽ nàng thật sự thích? Thượng Trịnh Dục Thịnh, nàng không phải thực bài xích hôn nhân sao? Như thế nào xuyên qua một lần, thế nhưng luôn hãm đâu? Này tình yêu tới cũng quá không thể hiểu được đi. Lý Hương Vân cắn chặt răng, cuối cùng, mày nhăn lại, hử nhẹ một tiếng. Nàng tổng không thể đắm chìm ở trước kia bóng ma giữa. Nàng đều đã trọng hoạch một lần tân sinh, vì cái gì không cho chính mình một cái cơ hội đâu. Nói không chừng, nàng sẽ không đi lên cha mẹ đường xưa. Nếu là trịnh Dục thịnh nói, có. Phải hay không có thể chờ mong một chút. Nghĩ đến trịnh Dục thịnh đối nàng giữ gìn, đối nàng chiếu cố tựa hồ cũng không có như vậy đáng sợ a. Kỳ thật có thể trước nói nói chuyện luyến ái, kết hôn sự tình có thể từ từ tới sao. Nàng cũng không phải là phóng không khai tay chân người, nếu suy nghĩ cẩn thận, cả người đều nhẹ nhàng lên, hừ tiểu khúc vui sướng nấu cơm. Chuyện này bởi vì có trịnh dục thịnh can thiệp, thuận lợi giải quyết, bọn họ ba cái lại ở Lý Hương Vân trong. Nhà đãi một ngày, từng bước từng bước nhìn chính là phi phú tức quý bộ ráng, người trong thôn hiện tại là càng thêm biết, Lý Hương Vân thật là khó lường. Nhìn xem, Lý Hương Vân tương lai phu quân lợi hại như vậy, không chỉ có có tiền. Hơn nữa bên người còn mang theo thị vệ đâu. Trấn trên kia lớn nhất hộ nhân ra cũng không như vậy uy phong A Chỉ sợ là địa phương khác càng thêm có quyền thế gia đình giàu có đi. Càng đừng nói kia sau lại tơi công tử, nhìn chính là người đọc sách A Ở Đại Tinh, có thể đọc sách biết chữ trong nhà có mấy cái nghèo. Chỉ có thế ra con cháu mới có thể dưỡng ra người đọc sách A Người như vậy là Lý Hương Vân Bằng Hữu. Người trong thôn vạn phần may mắn, chính mình lúc trước không có đi theo những cái đó người xứ khác cùng nhau nói xấu, nói cách khác nhìn xem những cái đó cuối cùng bị đuổi ra đi người xứ khác sẽ biết. Về sau a những người đó chính là đừng hy vọng dựa Hương Vân con đường này kiếm tiền. Hương Vân, làm. Sao vậy? Trần Bình kỳ quái nhìn đến Lý Hương Vân đứng ở trong một góc đối nàng vẫy tay, kỳ quái đi qua, hỏi, này như thế nào còn thần thần bí bí? Lý Hương Vân tả hữu nhìn nhìn sắc thật là không ai, vội vàng lôi kéo Trần Bình vào phòng, Bình Nhi tỉ, ngươi sẽ làm túi tiền sao? Sẽ a Trần Bình cười gật đầu, ngươi tính toán làm a Ân ân, Lý Hương Vân nói, từ trong ngăn tủ lấy ra vải dệt cùng với các màu sợi tơ, phóng tới trên bàn, Bình Nhi tỷ ngươi dạy ta đi. Bình Nhi, tỉ tùy hủy hoa quê thím cùng mạnh mẽ thúc, khéo tay, Trên người quần áo dày đều là nàng chính mình làm Lại mau lại hảo Hảo A Trần Bình cười nói Là cho trịnh công tử làm đi Trước một trận sự tình Đừng nói là trường bình thôn chung quanh trong thôn cũng là đều ẩn ẩn biết Hương Vân có một môn hảo việc hôn nhân đâu Tương lai phu quân nhưng coi trọng nàng Qua môn Đó chính là đương gia làm chủ Này tân tức phụ đương gia Liền tính là ở bọn họ này ở nông thôn tiểu địa Phương đều không có mấy nhà có thể làm được Hướng chi là như vậy gia đình giàu có, mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào, dù sao bọn họ một nhà là thiệt tình vì Hương Vân cao hứng. Không có nhà mẹ đẻ người, về sau có phu quân thiệt tình đau Hương Vân, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Hương Vân tốt như vậy, tự nhiên là phải có càng tốt người tới đau nà. Ân. Đối với Trần Bình nói, Lý Hương Vân cũng không có phủ nhận. Nàng nếu đã quyết định thử một lần, vậy thả bay tự mình thử. Xem ta tổng phải cho hắn làm điểm đồ vật sao nếu đã minh bạch chính mình tâm ý nàng làm một cái hiện đại nữ tính kiếp trước còn sống vài thập niên người sao có thể thật sự cùng một cái tiểu nữ sinh dường như như vậy ngượng ngùng từ kiếp trước suy nghĩ cẩn thận lúc sau thoát ly nguyên sinh gia đình chói buộc nàng liền tuyệt đối không bởi vì mặt khác ngoại lực bỏ qua người mình thích hoặc sự thích liền phải chính mình tranh thủ túi tiền làm lên rất đơn giản trần bình cười nói ta dạy cho ngươi, lập tức là có thể học được, tới, như vậy không phải, cái này tuyến hẳn là như vậy, đối, ai không phải, là bên này, 15 phút lúc sau, hảo, chúng ta lại đến, ngươi vừa mới học sao, nửa canh giờ lúc sau, cái này đã khá hơn nhiều, bên này cẩn thận, đúng đúng ai, oai oai, một canh giờ lúc sau, Trần Bình Thành khẩn nhìn Lý Hương Vân kiến nghị nói, Hương Vân, Nếu không, ngươi cấp trịnh công tử làm lương đạo đồ ăn đi, hắn cũng sẽ... Thực thích, Lý Hương Vân vẻ mặt đau khổ biếu môi nhìn Trần Bình, đáng thương vô cùng liền cùng bị vứt bỏ tiểu cầu cầu dường như... Ách, Trần Bình nhìn nhìn Lý Hương Vân phùng ra tới túi tiền, kia hình dạng, kia đường may nàng thật sự là tìm không ra tới an ủi nói. Kỳ thật, nhìn kỹ xem còn có thể đi. Lý Hương Vân nhìn Trần Bình, kia đáng thương hề hề ánh mắt làm Trần Bình miệng giật giật. Ánh mắt lại ở kia túi tiền thượng dạo qua một vòng, sau đó, Trần Bình quyết đoán. Xoay đầu đi, thật sự tìm không thấy từ tới an ủi Hương Vân. Nói còn có thể này ba chữ đều quá miễn cưỡng. Không có việc gì, chính là một cái tâm ý. Lý Hương Vân quyết định không vì khó Trần Bình. Trịnh công tử đối với ngươi chính là khá tốt. Nghe được Hương Vân từ bỏ, Trần Bình ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau trêu gheo cười nói, đây là mỗi ngày tới giúp ngươi à. Hắn người này cứ như vậy Lý Hương Vân trong miệng nói là nói như vậy Trong lòng lại có chính mình Phỏng đoán Từ ngày đó trịnh Dục thịnh ở chỗ này Nói bọn họ có hôn ước lúc sau Mỗi ngày sáng sớm lại đây Giúp đỡ nàng đem đồ vật vận đến chấn trên đi Hắn nói lý do là Diễn trò phải làm nguyên bộ Chỉ là nàng đều không phải là thật sự Mười mấy tuổi hài tử Một người nam nhân Có lớn như vậy kiên nhẫn mỗi ngày tới Hắn thật sự không có gì mặt khác ý tưởng sao Cho nên nàng muốn dũng cảm thử một chút, nếu là thật là trịnh dục thịnh cùng nàng đều có cái kia ý tứ, liền. Nói một lần luyến ái thử xem, nói không chừng liền thu hoạch hạnh phúc đâu. Chỉ là Lý Hương Vân nhìn mắt trong tay túi tiền nàng có phải hay không đổi cái đồ vật tới thử. Thật là, xấu ra phía chân trời, ai luyện nữa luyện đi, nói không chừng là có thể đẹp điểm đâu. Đúng không? Thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Trần Bình cười đứng dậy. Hương Vân có hảo quy túc, bọn họ một nhà nhưng vui vẻ, đặc biệt là kia trịnh công tử thật là đem Hương Vân để ở trong lòng A. Bình nhi tỷ, chờ một chút. Lý Hương Vân nói, xoay người đi phòng bếp, cầm một con lỗ tốt vịt cấp Trần Bình. Này ta cũng không thể muốn. Trần Bình liên tục xua tay. Một con vịt cũng không ít tiền, huống chi là lỗ tốt. Bình nhi tỷ, ngươi vừa mới còn dạy cho ta làm túi tiền đâu. Ngươi nếu là không thu nói, Về sau ta như thế nào còn không biết xấu hổ phiền toái ngươi đâu. Lý Hương Vân đem bao tốt lỗ vịt trực tiếp đưa cho Trần Bình. Trần Bình chối từ bất quá, đành phải thu. Xuống dưới, nói lời cảm tạ lúc sau lúc này mới rời đi. Về tới trong nhà, Vương Quế Hoa vừa thấy liền nóng nảy, thứ này ngươi như thế nào mang đã trở lại. Hương Vân một hai phải cho ta. Trần Bình bất đắc di nói, nói là giáo nàng theo thua may vá sống, nàng tạ lễ. Hương Vân đứa nhỏ này, thật là, Vương Quế Hoa lắc đầu, chính mình một người cũng không biết tỉnh điểm tiền tiêu. Nương, ngài yên tâm đi, ta làm việc sẽ càng ra sức. Trần Bình vội vàng bảo đảm nói, đứa. Nhỏ ngốc, Vương Quế Hoa yêu thương sở soạn một chút Trần Bình đầu, nàng cái này đương nương còn có thể không biết chính mình nữ nhi là người nào sao. Ngài thường làm việc khẳng định sẽ không lười biếng. Nương, Hương Vân về sau phu quân rất có tiền A Trần Yến ở một bên cười hì hì nói, Ngài cũng đừng lo lắng Hương Vân sẽ thiếu tiền hoa. Ngươi biết cái gì? Vương Quế Hoa oán trách chừng mắt nhìn Trần Yến liếc mắt một cái, Nữ nhân này a, mặc kệ khi nào, đều phải có điểm. Bàng thân tiền. Được rồi, nương biết các ngươi không phải chiếm tiện nghi người. Nương chính là tưởng nói cho các ngươi, Này làm người a muốn tri ân báo đáp, Không thể tổng nghĩ chiếm tiện nghi. Trần Yến làm bộ làm tịch học Vương Quế Hoa, Lời nói mới nói xong, đã bị vương quế hoa một cái tát vỗ vào trên đầu. Trần Yến che lại đầu, làm núng gọi, nương, liền biết tác quái. Vương quế hoa cười mắng xong, lại đau lòng cảm thang nói, hương vân đứa nhỏ này thiện tâm, lúc. Trước đối nàng có điểm hào, nàng trong lòng đều nhớ kỹ. Lớn như vậy hài tử, nếu là có cha mẹ đâu, nhưng không còn ở cha mẹ trước mặt làm núng sao, liền cùng nhà hắn nha đầu dường như. Ai, hoa quế. Hoa quế bên cạnh đại Nương tới chụp viện môn gọi người Vương Quế hóaa nghe như vậy cấp thanhh Â sợ là có việc gấp vội vàng đi ra ngoài hỏi làm sao vậy Lý Tr Thịnh chỗ đó đã xảy ra chuyện bên kia ai ta lời nói còn chưa nói xong đâu chỉ tiếtc đại Nương là như thế nào đều kêu không được vội vàng chạy tơy vương Quế hoa Vương Quế Hoa đều phải vội muốn chết người trong thôn là khi dễ không được Hương V Nhìn xem hiện giờ kia lưu đại chủy một nhà, chính là cả ngày ồn ào nhốn nháo. Những cái đó tới thủ công người cũng đều thành thật. Hương Vân là đối phó được những người khác, nhưng là, một dính lên Lý Trường Thịnh liền không có cách A. Liền bởi vì Lý Trường Thịnh đỉnh một cái Hương Vân dưỡng mẫu phu quân tên tuổi, liền dùng hiếu. Đạo áp chết Hương Vân A. Này Lý Trường Thịnh bên kia lại nháo đi lên, Hương Vân chính mình nhưng đừng có hại A. Vương Quế Hoa vội vàng đuổi qua đi lúc sau. Cả người đều choáng váng, như, như thế nào nhiều người như vậy, này đầy đất hành lý tay nải, những người này là đang làm gì, trước nay liền chưa thấy qua a. tránh ra, cao lớn thô kẹp hán tử đối với tre ở viện môn khẩu Lý Trường Thịnh quát lớn nói, nằm mơ, đây là nhà ta, Lý Trường Thịnh một bước cũng không nhường giống, trở về, ta nói cho các ngươi, đây là nhà ta, các ngươi đừng nghĩ đi vào, đây là có chuyện gì A? Vương Quế Hoa vội vàng thấp giọng hỏi hỏi bên người quen biết trong thôn tức phụ, người ngoài tới ba chiếm gia sản, lá gan cũng quá lớn đi. Nhà, những người này là Lý Trường Thịnh người trong nhà. Cái gì? Vương Quế Hoa kinh hô một tiếng, Lý Trường Thịnh còn có người trong nhà. Nhưng không, xem kia hai cái là hắn cha mẹ, những cái đó là hắn đại ca nhị ca hai nhà, này. Không được đầy đủ đều đến cậy nhờ hắn tới sao? Vương Quếy Hoa cũng không biết nên như thế nào phản ứng, Lý Trường Thịnh là người xứ khác, đi theo Đặng thị ở bọn họ trường bình thôn ngụ lại, đây là ai đều biết đến. Nhưng là, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Lý Tr trưởng Thịnh còn có người trong nhà, không chỉ có có lại còn có đi tìm tới. Nhìn này bao lớn bao nhỏ, đây là muốn thường chú đi. Lý Tr Thịnh: Ngươi cái bất hiếu tử, ngươi khiến cho cha mẹ như vậy lánh thiên ở. Bên ngoài đứng đúng không? Nếu là ra cái cái gì tốt xấu, ngươi đảm đương đến khởi sao?" Lý Trường Phú lạnh giọng mắng, "Ta lại không có cho các ngươi tới." Lý Trường Thịnh mặt âm u nhìn chằm chằm chính mình người trong nhà, lúc trước ta bị bệnh, là ai đem ta cấp ném tới trong núi tự sinh tự diệt? Hiện tại nhớ tới là ta cha mẹ, sớm làm gì đi? Nhắc tới sự tình trước kia, Lý Trường Thịnh trong lòng chính là hận. Lúc trước nếu không phải hắn gặp Đặng Thị, Đặng Thị cho hắn mua Dược tìm đại phu, hắn đã sớm đã chết, nếu không phải nhìn đến đặng thị trong tay có tiền, có thể cho hắn một cái hoàn toàn mới sinh hoạt, hắn đến nỗi nhiều năm như vậy lấy lòng đặng thị sao, một cái liền chứng đều không dưới gà mái, càng muốn hắn trong lòng càng là nghẹn khuất, nếu không phải hắn cha mẹ nhẫn tâm, sẽ có sau lại những việc này sao, làm càng. Lý Trường Phú một cái tát liền phiến qua đi, Lý Trường Thịnh có thể làm hắn đánh, bay nhanh né tránh, nhấp chân liền đá. Chẳng qua Lý Trường Thịnh không chỉ có chỉ có Lý Trường Phú một cái ca, còn có một cái nhị ca Lý Trường Quý đâu, nhìn thấy đại ca động thủ, Lý Trường Quý như thế nào có thể lạc hậu, hai cái đánh một cái, Lý Trường Thịnh có thể chiếm tiện nghi, làm gì vậy, làm gì, chạy nhanh kéo ra, nghe được tin tức vội vội vàng vàng tới rồi Lý Chính làm người trong thôn đem người cấp kéo ra, các ngươi là nơi nào, đánh nhau chạy đến chúng ta Trường Bình thôn tới, thật quá đáng Đương, hắn cái này Lý Chính không tồn tại là thế nào, Lý Chính, bọn họ là Lý Trường Thịnh người trong nhà, bên cạnh thôn dân vội vàng nói, bọn họ là chướng mắt Lý Trường Thịnh, cũng xác thật không nghĩ đi can ngăn, nhưng là, bọn họ lý do cũng đầy đủ à, nhân ra người một nhà đánh nhau, bọn họ đi can ngăn không thích hợp đi, người trong nhà, Lý Chính cũng sửng sốt, Lý Trường Thịnh còn có người trong nhà, không nghe nói qua A. Lý Chính A, ngươi nhưng đến cho chúng ta làm chủ A. Vẫn luôn đứng ở một bên Lý Đại Nương vừa nghe là trường bình thôn Lý Chính, nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, tễ lại đây, làm Lý Chính cho bọn hắn bình phân xử. Chúng ta lớn như vậy tuổi tác, lại đây đến kệ nhờ nhi tử có sai sao? Lý Đại Nương hỏi Lý Chính, Lý Chính lắc đầu, tự nhiên là không sai. Chính là A. Lý Đại Nương một phách chính mình chân, kích động nói, ngươi nhìn xem. Này Lý Trường Thịnh thế nhưng không cho chúng ta vào cửa a Nào có nhi tử như vậy đối thân? Cha mẹ! Lý Đại Nương khiển trách chừng mắt nhìn Lý Trường Thịnh liếc mắt một cái. Lý Chính, đây chính là nhà ta. Lý Trường Thịnh giận chừng mắt Lý Chính. Lý Chính đương nhiên hỏi lại hắn, chẳng lẽ bọn họ không phải ngươi cha mẹ? Lý Trường Thịnh sắc mặt khó coi gật gật đầu. Hắn là thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là, này không phải hắn không thừa nhận là được. Nơi nào có đem chính mình cha mẹ lượng ở bên ngoài nhi tử, mau tránh ra, làm cha mẹ đi vào. Lý trường phú cao, giọng quát lớn, nếu là đem cha mẹ đông lạnh ra cái tốt xấu, làm sao bây giờ? Trung quanh thôn dân chỉ chỉ trò trò xem náo nhiệt, Lý trường thịnh đầu óc bay nhanh chuyển, nghĩ cách như thế nào có thể không cho những người này tiến hắn ra. Này phòng ở cũng không phải là ta. Lý trường thịnh đột nhiên nói, này phòng ở là hương vân ra tiền may lại. Ta như thế nào có thể làm chủ? Ta hỏi hỏi Hương Vân. Lý Trường Thịnh đột nhiên như vậy để ý Lý Hương Vân. Đây chính là chưa? Từng có quá sự tình. Trung quanh người trong thôn không rõ. Lý Chính có thể không rõ Lý Trường Thịnh đánh mưu ma trước quỷ sao? Đây là muốn cho hắn cha mẹ đầu mâu chỉ hướng Lý Hương Vân. Hắn hảo đem chính mình chiếc sạch sẽ. Lý Chính nhìn chầm chầm Lý Trường Thịnh. Trong lòng khinh thường hừ lạnh. Thật là đủ không biết xấu hổ. Việc này cũng không thể nghe ta Hương Vân đâu? Các ngươi ai đi kêu hạ Hương Vân? Lý Trường Thịnh mới thông minh đâu, đem vấn đề rời đi cấp Lý Hương. Vân, Lý chính mày nhăn lại lánh liếc Lý Trường Thịnh, gia hỏa này thật là đủ không biết xấu hổ. Có chuyện tốt thời điểm trước nay liền không nghĩ Hương Vân, hiện giờ có chuyện phiền toái liền nghĩ đến Hương Vân. Còn gì gì chuyện tốt đều hướng chính mình trên đầu ấn, chuyện xấu đều đẩy cho Hương Vân, làm Hương Vân đi đối mặt như vậy cả gia đình. Hắn cũng thật tốt ý tứ Nhìn xem Lý Trường Thịnh này người một nhà Từng bước từng bước đều không phải thiện cha nhi Chính là so Lý Trường Thịnh còn muốn khó chơi Nhà các ngươi sự tình tìm Hương Vân làm cái gì Lý Chính cũng sẽ không tùy ý Lý Trường Thịnh làm sằng làm bậy Đây là cha mẹ ngươi Ai? Hương Vân Ngươi tới vừa lúc Lý Trường Thịnh đột nhiên kinh hỉ kêu lên Lập tức đánh gãy Lý Chính nói Lý Chính quay đầu vừa thấy Nhưng còn không phải là Lý Hương Vân lại đây sao? Trong lòng cái kia khí a, đứa nhỏ này chạy tới làm gì? Chẳng lẽ còn ngại bị Lý Trường Thịnh khi dễ không đủ sao? Lý Trường Thịnh mới mặc kệ Lý Chính nghĩ như thế nào, ba bước cũng làm hai bước vọt tới Lý Hương Vân trước mặt, rỗi tay liền phải đi bắt Lý Hương Vân cánh tay, lại bị Lý Hương Vân cấp nhanh chóng né tránh. Né tránh liền né tránh, Lý Trường Thịnh cũng không thèm để ý mấy thứ này, vội vàng nói, Hương Vân. Ngươi mau tới, có người muốn bá chiếm ngươi phòng ở, Lý Chính vừa nghe, thật là không biết nói Lý Trường Thịnh cái gì hảo, này phòng ở khi nào thành Lý Hương Vân, vì đem phiền tói, đẩy cho Hương Vân, Lý Trường Thịnh hy sinh cũng là đủ đại, Lý Hương Vân chớp hai hạ đôi mắt, hoàn toàn chính là không ở trạng thái, căn bản là nháo không rõ ràng lắm tình huống như thế nào, Vương Quế Hoa vội vàng mở miệng cho nàng thuyết minh một chút tình huống, Hương Vân. Những người này là Lý Trường Thịnh người trong nhà, hắn cha mẹ đại ca nhị ca một nhà. Đồng thời vương Quế Hoa liều mạng cấp Lý Hương Vân đưa mắt ra hiệu, làm nàng suy nghĩ cẩn thận, nhưng đừng tranh này. Nước đục, vừa thấy Lý Trường Thịnh người trong nhà cũng không phải cái gì người đứng đắn. Nhiều năm như vậy đều không có cùng Lý Trường Thịnh lui tới qua, đột nhiên, dìu già dắt trẻ bao lớn bao nhỏ liền tới đây. Đây là tính toán thường chú A. Nếu là nói ngày thường thường xuyên có lui tới... Này đảo cũng không có gì, chính là bọn họ trong thôn ai biết Lý Trường Thịnh còn có người trong nhà, còn có nhiều như vậy thân thích nói, lúc trước Lý Trường Thịnh làm gì muốn ngụ lại ở Trường Bình Thôn, Lý Trường Thịnh người trong nhà cũng là đủ không biết xấu hổ, này trình độ chút nào không thua Lý Trường Thịnh A ai u, đây là Hương Vân đi, Lý Đại Nương vừa nghe, nhiệt tình đã đi tới, Hương Vân, ta chính là nghe nói, ngươi đứa nhỏ này A, có bản lĩnh, tới làm nãy nãy nhìn xem. Vương Quế Hoa vừa nghe, thiếu chút nữa không khí mất xỉu đi. Này Lý đại nương nhưng thật ra không thấy ngoại, a, này liền nhận thân rồi. Lý Hương Vân cười. Vương Quế Hoa vừa thấy, thật thật không thể chụp đứa nhỏ ngốc này một cái tá. Cười cái gì cười? Này lý ra chính là vô lại a, muốn ăn và nặng. Lý đại nương nhìn thấy lý Hương Vân cười, trong lòng chính là cao hứng hỏng rồi. Nàng chính là hỏi thăm đã lâu Xác định Lý Hương Vân đối Lý Trường Thịnh cực kỳ hiếu thuật, bọn họ một nhà mới lại đây Trường Bình Thôn. Quả nhiên, bọn họ quyết định là làm đúng rồi. Có tiền lại hiếu thuật, cái này hảo A về sau A, nhà bọn họ nhật tử hảo quá. Đứa nhỏ này, nhìn thấy nai nai cao hứng hỏng rồi đi. Tới tới, chúng ta vào nhà nói, bên ngoài quái lánh, nhưng đừng đem ngươi cấp đông lạnh. Lý Đại Nương thân thiện nói, nếu là không biết người... Còn tưởng rằng bọn họ tổ tôn hai người là cỡ nào quen thuộc, Ngày thường quan hệ thật tốt đâu. Mặc cho ai nhìn đến Lý Đại Nương phản ứng, Cũng sẽ không cho rằng nàng cùng Lý Hương Vân là lần đầu tiên gặp mặt. Lý Hương Vân tươi cười vẫn luôn bảo trì ở trên mặt, Chỉ là nói ra nói, cùng trên mặt. Nàng ôn hòa tươi cười tương phản có điểm đại, Ngươi là ai nái nái? Lý Đại Nương trên mặt nhiệt tình tươi cười cứng đờ, Theo sau lại cười ha hả, Rỗi tay, liền phải chụp một chút Lý Hương Vân cánh tay, Lấy biểu hiện bọn họ quan hệ có bao nhiêu thân mật Chẳng qua Lý Hương Vân hướng bên cạnh một dịch Né tránh Lý Đại Nương một cái tát chụp không chính là không chút nào để ý cười Đứa nhỏ này Còn thẹn thùng đâu Hương Vân A Tuy nói chúng ta không có đã gặp mặt Nhưng Là ta chính là ngươi nãi. nái, nái. Ngươi cũng không thể không nhận A Lý Đại Nương cười ha hả che giấu lời nói mũi nhọt Không thể như vậy không lương tâm A Nái nái ta liền chính mình cha mẹ cũng không biết, càng miễn bàn nãi nái. Lý Hương Vân nhưng không ăn Lý Đại Nương này một bộ, cười lạnh nói, ngươi tưởng nhận thân, tốt nhất nhận chuẩn, không cần tùy tùy tiện tiện loạn làm thân thích. Ngươi đứa nhỏ này, Lý Đại Nương vừa nghe liền phải cấp, bất quá, nghĩ đến mục. Đích của chính mình, nàng nhưng không có lập tức cùng Lý Hương Vân nháo phiên, đây chính là túi tiền tử A, nàng như thế nào sẽ cùng túi tiền tử nháo phiên đâu. Ta chính là Lý Trường Thịnh Nương, kia còn còn không phải là ngươi nãi nãi sao. Lý Đại Nương che miệng cười, liền cùng xem một cái bướng bình hài tử dường như nhìn Lý Hương Vân. Cũng khó trách, ngươi chưa thấy qua ta. Hiện giờ gặp được, không phải nhận thức. Lý Trường Thịnh Nương, Lý Hương Vân cười, cười đến là. Tương đương sán lạn, chẳng qua, lại sán lạn tươi cười đều không thể áp xuống tươi cười chung nồng đậm châm trọc, huống chi, nàng căn bản cũng không tưởng che giấu. Cùng ta có cái dám quan hệ. Lý Đại Nương tươi cười lập tức liền cương ở trên mặt. Ngươi đứa nhỏ này, Lý Đại Nương nỗ lực làm bộ không có việc gì. Bài chữ cứng đờ tươi cười tới. Ta chính là Lý Trường Thịnh Nương, chẳng lẽ không phải ngươi nãi nái? Như vậy cùng nãi nái nói chuyện, chính là bất hiếu A Lý Đại Nương khi nào chịu qua cái này khí, cười lạnh uy hiếp nói. Đối Lý Trường Thịnh đều như vậy hiếu Thuận Lý Hương Vân dám không hiếu Thuận nàng kia không phải tìm chết sao, chỉ tiếc, như thế chắc chắn Lý Đại Nương, lần này thật là tính sai rồi, Lý Hương Vân châm biếm một tiếng, khinh thường liếc xéo nàng, Lý Trường Thịnh Nương, thứ gì, hảo a, ngươi cái không hiếu thuật, ngươi sẽ không sợ ta đi quan phủ cáo ngươi ngỗ nghịch bất hiếu, Lý Đại Nương có thể sinh ra Lý Trường, Thịnh như vậy Nhi tử tới, cũng không phải thiện cha Nhi, có thể tùy ý Lý Hương Vân khi dễ sao, trực tiếp liền bắt đầu uy hiếp thượng. Lý Hương vân phụt một tiếng nở nụ cười, đôi tay ôm cánh tay nhìn Lý Đại Nương, liền cùng xem nhảy nhót vai hề dường như, ngươi đi cáo đi, yêu cầu không cần ta nói cho ngươi quan phủ đại môn hướng bên kia khai. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ta nếu là tố cáo ngươi, ngươi nhưng chính là bất hiếu, phải bị, thực đáng tiếc, liền tính ngươi. Đi cáo ngữ trạng cũng vô dụng, bởi vì, ngươi căn bản là không phải ta nái nái, ta căn bản là không cần hiếu kính ngươi. Lý Hương Vân nói làm Lý Đại Nương sửng sốt, kinh ngạc kinh hỏi, ngươi đối Lý Trường Thịnh, ngươi nói cái kia à, Lý Hương Vân nhún vai, mở ra đôi tay nói, bất quá là bởi vì, hắn là ta dưỡng mẫu phu quân thôi, ta mới hiếu kính hắn. Ta lúc trước bị thu dưỡng thời điểm, chỉ là dưỡng mẫu hài tử, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, đây là có công văn làm. Chứng, hắn có thể được đến ta hiếu kính, Đó là dính ta dưỡng mẫu quang các ngươi. Lý Hương Vân ánh mắt khinh thường ở Lý Đại Nương phía sau kia cả gia đình nhân thân thượng lướt qua, châm biếm hỏi, cùng ta có cái giắm quan hệ. Cha, này phòng ở ta đã tu luyện là hiếu kính ngươi. Tự nhiên làm chủ chính là ngươi. Ngươi tưởng như thế nào xử trí đều được. Ta không có bất luận cái gì ý kiến. Lý Hương Vân cười tủng tìm đem phiền toái ném hồi cấp Lý Trường Thịnh. Cực kỳ hiếu. Thuận nói, Cha, Đây là ngươi cha mẹ thân nhân, ta liền không quấy dày các ngươi người một nhà đoàn tụ. Lý Trường Thịnh như thế nào đều không có nghĩ đến Lý Hương Vân sẽ đến như vậy vừa ra, trước kia hiếu Thuận hắn là thực hưởng thụ, hiện giờ này hiếu Thuận tương đương khó chịu à. Lý Hương Vân mới sẽ không quản Lý Trường Thịnh cảm thụ đâu, nói xong lúc sau, trực tiếp xoay người rời đi. Lý Trường Phú Lý Trường Quý Hai huynh đề lẫn nhau nhìn thoáng qua, tình huống này như... Thế nào theo chân bọn họ tới phía trước tưởng không giống nhau, Lý Đại Nương cũng là bị tình huống này làm cho có điểm không rõ, nhưng là, thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại, đối với Lý Chính nói, Lý Chính A, chúng ta này làm cha mẹ tới đến cậy nhờ nhi tử, không thành vấn đề đi. Tự nhiên là không thành vấn đề, Lý Chính thông khoái nói, hiếu kính cha mẹ kia không phải thiên kinh địa nghĩa sao, hắn cũng không thể làm vi phạm đạo nghĩa sự tình, đem Lý Trường thịnh cha. Mẹ cấp đuổi ra đi Chỉ cần các ngươi đừng ở trường bình thôn nháo sự Mặt khác liền không thành vấn đề Lý Chính nói xong lúc sau Nhìn thoáng qua Lý Trường Thịnh Xoay người rời đi Lý Chính đi được chính là mau Đây cũng là không có biện pháp sự tình Hắn là hoa cực đại nghị lực mới Ngăn chặn không có cười ấm lên ra tiếng Nếu là đi chập Nói không chừng đương trường liền cười ra tới Nên Lý Trường Thịnh không phải dùng hiếu đạo khi dễ hương vân sao Cái này hắn cha mẹ Tới, xem hắn làm sao bây giờ, có hắn chịu được, Lý Chính cùng Lý Hương Vân tất cả đều đi rồi, Lý Trường Thịnh chính là choáng váng. Vừa chuyển đầu, nhìn đến Lý Trường Phú đã đem nhà hắn viện môn cấp mở ra một cái khe hở, Lý Trường Thịnh vội vàng vọt qua đi, giận kêu, ngươi làm gì? Né tránh, Lý Trường Phú một chân liền đạp qua đi, Lý Trường Quý lại lại đây hỗ trợ đối phó Lý Trường Thịnh, các ngươi hai cái đều tránh ra. Lý ra tuyển chắp tay sau lưng, chậm gì gì đã đi. Tới, hàng năm trên mặt đất lao động, làm hắn so thực tế tuổi có vẻ già rồi không ít. Đấy mặt thật sâu nếp nhăn là biểu hiện hắn già rồi. Nhưng là, Lý ra tuyển sụ mặt, chính là làm Lý Trường Thịnh trong lòng liền bắt đầu run run. Trên người phẳng phất còn tàn lưu khi còn nhỏ một chút một chút đòn gánh quất đánh, đau đến trong xương cốt sợ, làm hắn sau này lui hai bước. Ta còn không thể tiến ta nhi tử ra. Lý ra tuyển đi tới Lý Trường Thịnh trước mặt Hắn ở từng bước ép Sát Lý Trường Thịnh ở từng bước lui về phía sau Đông một chút Lý Trường Thịnh phía sau lưng thật mạnh đụng vào viện môn Lui không thể lui Tránh ra Lý ra tuyển quát lớn một tiếng Lý Trường Thịnh một cái run run Sợ tới mức theo bản năng hướng bên cạnh lui một bước Lý ra tuyển tay rũi ra Đẩy ra viện môn Dạo tới dạo lui đi vào Lý ra tuyển đi vào Lý trưởng phú lập tức đối với chính mình tức phụ xử một cái nhan sắc, hắn tức phụ lập tức qua đi nâng Lý Đại Nương. Nương, chúng ta vào đi thôi. Hảo, Lý Đại Nương gật đầu. Tuy nói trung gian có điểm vấn đề nhỏ, nhưng là kết quả là giống nhau. Lý Đại Nương vừa lòng đi vào. Ai u, viện này thật đúng là không tội A Lý Đại Nương vừa vào cửa liền cao hứng kêu lên. Nhìn xem này rộng mở sân, mới tinh phòng ở. Chính là so với bọn hắn quê quán phòng ở hảo quá nhiều Cha mẹ, ngài nhị lão liền trụ này phòng Lý trường quý vội vàng quá khứ Mở ra lý trường thịnh trụ chính phòng Chúng ta thu Thập một chút liền lập tức có thể ở lại Lý trường phú tức phụ tiến vào lúc sau Cười tủm tìm nói Cha mẹ, ngài nhị lão chờ một lát một chút Ta cùng để mội lập tức liền thu thập hảo Hảo, hảo Lý đại nương vừa lòng gật đầu Mở ra ngăn tủ Sờ, sờ bên trong huyên mềm chăn Chính là cao hứng hỏng rồi Thứ này, nàng vừa lên tay sờ liền biết Đây là tân tân mặt Ngay cả bên trong bông đều là tân A Khó trách như vậy mềm mại Xem ra này lý trường thịnh nhật tử quá thật là Hảo Này làng trên xóm dưới Nhà ai có thể có nhiều như vậy tân chăn Nương, trong phòng bếp gà Buổi tối cho ngài cùng cha hầm ăn đi Lý trường phú đã đại khái dạo qua một vòng Tiến vào hưng phấn nói hảo, Lý Đại Nương cao hứng gật đầu, Lý Trường Thịnh ngốc ngốc đứng ở trong viện, nhìn những người này liền cùng thổ phỉ giống nhau ở hắn trong phòng càn quét, sân là của hắn, nhà ở là của hắn bên trong ăn xuyên dùng tất cả đều là của hắn, bọn họ dựa vào cái gì dùng, kia đều là của ta ai cho các ngươi động Lý Trường Thịnh tức giận đến vọt đi lên ôm chặt bị người cầm lấy tới chính mình còn không có bỏ được cái tân chăn đó là ngươi tẩu tử Ngươi đi phía trước phát cái gì? Lý trưởng quý vừa thấy, vội vàng qua khứ, một tay đem Lý trưởng thịnh cấp đẩy ra. Đó là ta, đều là của ta, ai cho các ngươi động. Lý trưởng thịnh tức giận đến ngao ngao kêu to, đôi mắt đều khí đỏ. Cái gì ngươi? Lý đại nương hử một tiếng, của ngươi chính là của ta. Ngươi một cái đương nhi tử hiếu kính cha mẹ làm sao vậy? Đây là bổn phận của ngươi. Các ngươi đem ta ném. Lý Trường Thịnh ủy khuất kêu to phản bác, ta sắp bệnh đã chết, các ngươi đem ta cấp ném. Ngươi không phải không chết sao? Lý Đại Nương khinh thường nói, đừng hiện tại có điểm tiền, liền không quen biết người. Đương nhi tử liền hiếu kính cha mẹ cũng không biết sao, không quy củ đồ vật. Lý Đại Nương dăn dạy xong rồi, phân phó chính mình mặt khác hai cái nhi tử. Các ngươi nhìn điểm nhi hắn. Nương, ngài yên tâm đi. Lý Trường Phú vội vàng gật đầu nói Ngày kế, Lý Hương Vân từ chân trên trở về Trần Yến vừa thấy đến nàng Liền bay nhanh đón lại đây Đem nàng cấp kéo vào trong phòng Làm sao vậy? Lý Hương Vân kỳ quái hỏi Hương Vân, ngươi biết Lý Trường Thịnh ra phát sinh sự tình gì sao? Trần Yến hưng phấn hỏi Cái gì? Lý Trường Thịnh cha mẹ bọn họ tất cả đều chủ hạ Phòng ở tất cả đều bị chiếm Lý Trường Thịnh A, liền ngủ ở Phòng bếp kia bên cạnh phòng chất củi Trần Yến thật sự liền cùng một con tiểu Yến tử dường như Díu dít nói cái không ngừng Nghe nói a Đêm qua nhà bọn họ ồn ào nhốn nháo nửa ngày Hôm nay bọn họ có nhìn thấy Lý Trường Thịnh Sắc mặt của hắn chính là tương đương khó coi Phải không Phòng ở không đủ trụ A Lý Hương Vân kinh ngạc hỏi Hương Vân Ngươi nhưng không cho mềm lòng a Trần Yến lập tức cảnh cao Lý Hương Vân Hắn như thế nào đối với ngươi Ngươi đừng đương, lạn người tốt, ta biết đến, Lý Hương Vân nở nụ cười, ta hiếu kính Lý Trường Thịnh bất quá là xem ở dưỡng mẫu phân thượng, hắn người trong nhà chính là cùng ta không có nửa điểm quan hệ, vậy là tốt rồi, Trần Yến yên tâm, nàng chính là sợ Hương Vân ngớ ngẩn làm việc ngốc, ta đi làm việc, Trần Yến nói xong, liền chạy đi rồi, tự nhiên không có nhìn đến Lý Hương Vân đáy mắt chợt lé mà qua cười lạnh. Lý Trường Thịnh người trong nhà rốt cuộc lại đây, hại nàng đợi lâu như. Vậy, bọn họ cũng thật là đủ cẩn thận, nàng nỗ lực hiếu kính Lý Trường Thịnh thời gian dài như vậy, cho hắn lại sửa nhà lại mua đồ vật, nhào đến ai ai cũng biết, kia Lý ra người rốt cuộc là hạ quyết tâm lại đây. Chuyện tốt à, nàng đương thời gian dài như vậy hiếu Thuận nữ nhi, Lý Trường Thịnh cũng đảm đương đương hiếu Thuận nhi tử, này hiếu Thuận mỹ danh không thể quang nàng chính mình chịu trách nhiệm. Lý Hương Vân ruỗi một cái lười eo, thoải mái, Lý Hương Vân ở trong phòng, mới vừa uống lên một ly nóng hầm hập nước trà, viện môn đã bị gõ vang, tựa hồ là tương đương sốt ruột, từ dồn dập tiếng đập cửa là có thể nghe ra tới, người tới trong lòng bực bội, bên môi gợi lên một mạt ý cười, Lý Hương Vân không nhanh không chậm đem chén trà buông, chậm gì gì đi ra nhà ở, đi bộ đến viện môn chỗ, trong lúc, kia tiếng đập cửa là một tiếng khẩn quá một tiếng, một tiếng cao hơn một tiếng, xem ra sân bên ngoài người là thật sự sốt ruột chờ. Lý Hương Vân mở ra. Viện môn nhìn ngoài cửa gấp đến độ đỏ mặt tía tai Lý Trường Thịnh cười tủm tỉm hỏi: "Cha, tìm ta có việc? Cho ta tiền." Lý Trường Thịnh duỗi tay nói: "Tiền? Cái gì tiền?" Lý Hương Vân kinh ngạc nhướng mày: "Ta nhưng không nhớ rõ thiếu ngươi tiền a, sợ là cha nhớ lầm đi." Ta không chỗ ở, cho ta tiền, mua phòng ở. Lý Trường Thịnh đương nhiên mệnh lệnh nói. Lý Hương Vân kinh ngạc há to miệng, không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm Lý Trường Thịnh. Cha, ngươi là hồ đồ đi. Trước đó không lâu, ta chính là vừa mới mới vừa hoa giá cao tiền cho ngươi may lại phòng ở. Người trong thôn nhưng tất cả đều có thể làm chứng A. Ngươi nếu là cảm thấy người trong thôn không thể tin nói, ngươi có thể đi thanh vân chấn hỏi thăm hỏi thăm, ta đi chấn trên mua không ít đồ vật. Nhưng cái đó cửa hàng người cũng có thể Vì ta chứng minh Tưởng ngoan nàng Lý Trường Thịnh là gọi lộn số bàn tính Kia thì thế nào Lý Trường Thịnh nổi giận nói Ta phòng ở bị người Bà chiếm, ta không chỗ ở Ngươi liền phải quản ta Lý Hương Vân Phụt một tiếng nở nụ cười Cha, ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi một chút Ta hiếu kính ngươi đâu Là xem ở dưỡng mẫu mặt mũi thượng Ngươi cũng biết Ngươi cùng ta cũng không có cha con chi tình cũng không có cha con danh phận. Ngươi nếu là đi quan phủ cáo ta bất hiếu nói, chính là không có nửa điểm lý do." Lý Hương Vân không nhanh không chậm nói, đến nỗi ngươi cùng người khác khóc lóc kể lể, ta không hiếu. "Thuật ngươi ngươi cảm thấy có người tin sao?" Lý Trường Thịnh vừa nghe, gương mặt kia xém như hoàn toàn đen xuống dưới. Ngày thường Lý Hương Vân như vậy hiếu thuật, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, ở ngay lúc này, nàng sẽ nói ra như thế một lời nói tơi. Phòng ở, ta may lại, đồ vật, ta mua, sở hữu đồ vật, ta nhưng tất cả đều cấp tra ngươi chuẩn bị tốt, quá này một cái mùa đông là dư giả. Lý Hương Vân nhìn Lý Trường Thịnh cười, cười đến kia kêu một cái ôn hòa, chỉ là, này ôn hòa tươi cười, lại làm Lý Trường Thịnh trong lòng một cổ một cổ ra bên ngoài mạo hàn khí. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, chính là, làm hắn nói đi, lại không thể nói tới. Chính là có như vậy một cổ tử biệt nữ kính nhi Vài thứ kia làm cho bọn họ cấp đoạt Lý Trường Thịnh cắn răng nổi giận quát Lý Hương Vân bất đắc dĩ mở ra đôi tay Ta đây liền không có biện pháp Ta cho ngươi đồ vật Tự nhiên là tùy ngươi xử trí Ngươi tưởng tặng người Đó là ngươi tự do Lý Trường Thịnh rốt cuộc giống như minh bạch điểm cái gì Ngươi mặc kệ ta Như thế nào sẽ Lý Hương Vân kinh ngạc trừng lớn hai mắt Cha Ngươi chung quy là ta dưỡng mẫu phu quân, nên hiếu kính ngươi ta khẳng định sẽ hiếu kính ngươi à. Ngươi xem, phòng ở quần áo ra cụ thức ăn chăn ta tất cả đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Đương nhiên, cha nếu là thích đem ta tặng cho ngươi đồ vật đưa cho những người khác, ta đây đã có thể quản không được. Lý Hương Vân nói làm lý trường. Thịnh trong đầu có điểm cân nhắc quá mùi vị tới, kia đồ vật hắn đưa ra đi, nàng là sẽ không quản. Nếu là, ta vài thứ kia bị người cấp đoạt, ta không hưởng thụ đến. Cái này nàng cai quản đi. Cái gì? Bị đoạt. Lý Hương Vân thất kinh hỏi. Còn có chuyện này nhi? Không sai. Lý Trường Thịnh liên tục gật đầu. Ngươi không phải hiếu Thuận ta sao? Chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn ta bị người khi dễ? Cái này tự nhiên là không thể. Lý Hương Vân thật mạnh gật đầu. Khẳng định nói. Cha, ngươi yên tâm. Ta đây liền đi xử lý. Lý Trường Thịnh vừa nghe. Đắc ý phân phó, nhanh. Lý Hương Vân còn tưởng cùng hắn chơi. Thật là buồn cười. Đừng động là cái gì nguyên nhân. Nàng Lý Hương Vân phải hiếu kính hắn. Hảo, Lý Hương Vân luyến tiếc dùng nhiều tiền. Chỉ cho hắn như vậy điểm đồ vật. Hắn nhận. Nhưng là, như vậy liền cho rằng hắn không có biện pháp sao. Buồn cười. Hắn hiện tại bị người khi dễ. Nàng dù sao cũng phải vì hắn suốt đầu đi. Chẳng qua, con mẹ nó tính. Tình. Hắn hiểu biết vài thứ kia phải về tới khả năng cực tiểu, liền tính là cuối cùng nếu không trở về, chẳng lẽ Lý Hương Vân còn có thể trơ mắt nhìn hắn ở tại phòng chất củi bên trong, đến lúc đó lại làm Lý Hương Vân cho hắn tìm cái càng tốt chỗ ở, hắn như cũ có thể quá ngày lành, nói không chừng so hiện tại nhật tử còn hảo, dù sao hắn là tuyệt đối không thể có hại, Lý Trường Thịnh trong lòng chính là đáng đánh chú ý, đáng tiếc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Hương Vân chờ. Chính là hắn lời này, Lý Trường Thịnh là cố ý lạc hậu một đoạn thời gian mới quá khứ, hắn lo lắng Lý Hương Vân cùng nhà hắn người khởi xung đột thời điểm, sẽ liên lụy đến hắn. Cỏ sát một đoạn thời gian lúc sau, hắn đánh giá hẳn là không sai biệt lắm thời gian giải quyết, lúc này mới qua đi. Một qua đi, hắn là hoàn toàn trợn tròn mắt. Này, tình huống như thế nào? Hắn cha mẹ đại ca đại ca bọn họ mọi người tất cả đều bị đuổi ra tới, trong thôn những cái đó cao lớn thô kẹp chắc. Nịch tiểu tử, đưa bọn họ bao quanh vây quanh, hắn cha đại ca nhị ca không có một cái dám nói thêm cái gì, tất cả đều là dám giận không dám ngôn. Hương Vân, ngươi làm gì vậy à? Lý Đại Nương đáng thương vô cùng hỏi, như vậy lánh thiên, ngươi đem chúng ta tất cả đều cấp đuổi ra tới làm gì? Các ngươi trưởng bình thôn người liền có thể như vậy không nói lý, khi dễ người sao? Vừa rồi nàng chính là kêu lên nháo quá la lối khóc lóc quá, nhưng là tất cả đều không dùng được. Nàng, la lối khóc lóc, lập tức liền có mấy người phụ nhân lại đây đối nàng liền đẩy mang sô đẩy, căn bản là không có lưu thủ, càng đừng nói nhiều như vậy tiểu tử đâu, nhà bọn họ người cùng những người này đánh, đó là muốn thiệt thòi lớn, may mắn bọn họ thông minh, không có lại phản kháng, chỉ có thể nhận mệnh bị oanh ra tới, các ngươi không thể ở nơi này, Lý Hương Vân lạnh giọng nói, dựa vào cái gì, Lý Đại Nương vừa nghe liền nóng này. Ngươi ngày hôm qua còn nói mặc kệ Như Thế nào có thể lật lòng Cha ta cam tâm tình nguyện cho các ngươi Ta sẽ không quản á Vấn đề là Cha ta nói Các ngươi là bà chiếm hắn đồ vật Ta mới quản Lý Hương Vân hơi hơi mỉm cười nói Đó là cha ta Ta như thế nào có thể làm cha ta chịu khi dễ đâu Lý Trường Thịnh Lý ra tuyển mặt già trầm xuống Ánh mắt lạnh lùng ở trong đám người tìm tỏi Lý Trường Thịnh thân ảnh Liếc mắt một cái liền nhìn đến nỗ lực hướng người khác sau lưng xúc Lý Trường Thịnh, bước nhanh. Qua đi, một tay đem hắn cấp nắm ra tới. Ngươi cái hôn trướng đồ vật, ngươi lão tử dùng ngươi đồ vật kêu khi dễ ngươi. Lý ra tuyển dơ tay liền đánh, nhấp chân liền đá. Ngươi cái đương nhi tử, hiếu kính ta đó là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nếu là bất hiếu kính ta, ta liền đi quan phủ cáo ngươi ngỗ nghịch bất hiếu. Ta đây là sinh cái gì nhi tử A. Như vậy bất hiếu, ta thật là mệnh khổ à, Lý Đại Nương ở một bên cũng không nhàn dỗi, vô chính mình đùi khóc kêu lên. Lão! Tam, ngươi thật quá đáng Ngươi nếu là đem cha mẹ khí ra cái tốt xấu tới, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Lý Trường Phú Lý Trường Quý Hai huynh đệ cũng cùng nhau lòng đầy căm phẫn thảo phạt Lý Trường Thịnh. Tam đệ, ngươi nhật tử quá hảo, cũng không thể chính mình ăn thịt, làm cha mẹ ăn đói mặc rét đi. Lý gia đại tẩu nhíu mày oán trách nói. Chính là a, nhiều năm như vậy, cũng không gặp ngươi hiếu kính cha mẹ, cha mẹ đều không cùng ngươi so đo. Hiện tại ngươi còn muốn trả đua nói cha mẹ khi dễ ngươi. Có ngươi như vậy đương nhi từ sao? Lý gia nhị tẩu cũng không khách khí huấn nổi lên Lý Trường Thịnh. Lý Hương Vân nhìn nhìn, tựa hồ rất là nghi hoặc, quay đầu hỏi Lý Trường Thịnh. Cha, bọn họ rốt cuộc có hay không chiếm đoạt ngươi đồ vật A” Lý Trường Thịnh tức giận đến phổi đều phải tạc Nhưng là Những người này một ngụm một cái bất hiếu tạp lại đây Hắn dám thừa nhận sao Nếu là thừa nhận Đừng nói đồ vật hắn không vớt được một chút Cuối cùng nói không chừng còn muốn bị kiện Phải biết rằng Bất hiếu này tội danh chính là quá lớn Không, có Này hai chữ Lý Trường Thịnh là thiếu chút nữa cắn trong miệng nha Mới hàm huyết bài trừ tới Vậy ngươi chạy đi tìm ta nói Lý Hương Vân khó hiểu hỏi Đều là hiểu lầm, Lý Trường Thịnh có thể nói cái gì, lại nhiều không cam lòng, hắn cũng không thể thừa nhận a. nga, nguyên lai là hiểu lầm A. Lý Hương Vân bừng tỉnh đại ngộ nói, ta liền nói sao, cha sao có, thể bất hiếu đâu, nhìn xem ta, biết rõ ngươi chỉ là ta dưỡng mẫu phu quân, ta còn như vậy hiếu kính ngươi, đây chính là cha ngươi thân sinh cha mẹ, ngươi không phải càng hẳn là hiếu thuật. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, Vỗ vỗ tay, tiếp đón mọi người Được rồi mọi người à, Đều là hiểu lầm hiểu lầm Cha A, ngươi xem này mùa đông đồ vật Ta tất cả đều cho ngươi chuẩn bị tốt Chúng ta khi nào tìm cái bà mối Cho ngươi nói một môn việc hôn nhân A Ngươi không phải vẫn luôn Nhớ cưới một phòng tức phụ sao Lý Hương Vân nói kia kêu một cái hiếu thuật A Này tức phụ nhưng đến hảo hảo chọn một chọn Bộ ráng muốn đỉnh tốt Còn nếu là cái có thể cố ra Cha, ngươi yên tâm A, này tức phụ lễ hỏi gì đó, ta tất cả đều bao, đây là ta đương nữ nhi bổn phận sao, Lý Hương Vân nói càng là làm Lý Trường Thịnh trong lòng nhất chiều nhất chiều đau, cái này đáng chết Lý Hương Vân, đây là cầm đao tử hướng hắn trong lòng miệng vết thương thượng chọc A. cái gì? Hiếu thuật, hắn hiện tại nhất không nghĩ chính là hiếu thuật, một cái hiếu thuật tạp lại đây, hắn cái gì đều không có, được rồi, phiền toái mọi người. Đều tan đi, không có việc gì không có việc gì. Lý Hương Vân cười ha hả nói xong, vui vẻ thoải mái xoay người rời đi, liền cùng cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Lý Đại Nương vẫn là trên mặt mang theo cười, nàng nhưng không nghĩ đắc tội trưởng bình thôn người, rốt cuộc bọn họ một nhà là ngoại lai hộ, nhưng là chờ đến. Bọn họ người một nhà vào sân, viện môn một quan, nàng mặt xoạch một chút liền rớt xuống dưới, sao khởi bên cạnh cái trổi liền đánh qua đi chiếm đoạt ngươi đồ vật ngươi đều là ta sinh ta chiếm đoạt ngươi cái gì lão đại lão nhị đẻ lại hắn nhìn thấy Lý Trường Thịnh còn dám trốn Lý Đại Nương lạnh giọng kêu lên Lý Trường Thịnh nơi nào là Lý Trường Phú Lý Trường Quý hai người đối thủ bị bắt lấy lúc sau đổ ập xuống bị trừ một đốn nhiều năm đều không có cảm giác được như vậy quen thuộc đau đớn làm Lý Trường Thịnh nháy mắt phẫn nộ lên ngươi dám đánh ta ta đánh ngươi làm sao vậy Ngươi còn dám đánh ta không thành Ta là ngươi nương Ngươi dám động ta một chút Xem ta không đi quan phủ cáo ngươi Lý đại nương lạnh giọng mắng Trên tay đánh người động tác càng thêm dùng sức Nhắc tới quan phủ Lý trường thịnh sợ tới mức một run run Hỏa khí đều bị dòa không có Nếu là thật sự bị cao nói Hắn liền phải bị bắt lại Chờ đến hắn trở ra Nhà này sản chỉ sợ đều phải về người khác Lý đại nương đánh một hồi lúc sau Lúc này mới hồng hộp dừng tay, Lão Đại Tức Phụ vội vàng khuyên nhủ, Nương, ngài đừng nóng giật, để ý tức điên thân mình. ân, vẫn là các ngươi hiếu thuật, cái này bất hiếu tử từ nhỏ cứ như vậy. Lý Đại Nương hung tợn chừng mắt nhìn Lý Trường Thịnh liếc mắt một cái, cha mẹ đều qua chính là khổ nhật tử, hắn còn nghĩ cưới vợ, thật là không lương tâm xúc sinh. Nương, kỳ thật, tam đề cưới vợ cũng. Khá tốt A. Lão Đại Tức Phụ cười nói, Chờ có tân tức phụ, liền có thể hầu hạ ngày Cũng là Lý Đại Nương một cân nhắc Là lý lẽ này, mẫu chốt là Không cần bọn họ tiêu tiền A Lý Hương Vân tất cả đều cấp làm Lý Đại Nương một nhà chính là có bọn họ tính toán Bất quá, bọn họ tính toán Chỉ biết cùng Lý Trường Thịnh có quan hệ Đến nỗi Lý Hương Vân Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng Nên đi trong tiệm liền đi trong tiệm Nên như thế nào còn như thế nào Trong lúc, nàng thật Đúng là tìm bà môi tơi cấp Lý Trường Thịnh làm mai. Chỉ tiếc, không có một cái coi trọng Lý Trường Thịnh. Ai muốn vừa vào cửa liền hầu hạ cả gia đình A Không ai chịu gả tiến vào. Tự nhiên trong khoảng thời gian này chính là Lý Trường Thịnh ở chiếu cố trong nhà. bạc tất cả đều bị Lý Đại Nương cấp cước đoạt đi rồi. Trong thôn trại chăn nuôi phân tiền, căn bản là đến không được trong tay hắn, đã bị Lý Đại Nương lấy mất. Lý Trường Thịnh hiện tại còn muốn đi trại chăn nuôi thủ. Công, về nhà còn muốn thu thập ra, ăn chính là cơm thừa canh cặn, chú chính là lọt gió phòng chất củi, cái chính là hắn đã sớm không cần khó giữ được âm cũ chăn. Lý Trường Thịnh quá đến đâu chỉ là không hảo a quả thực chính là thế thảm. Nhiều ít năm hắn không quá quá loại này nhật tử, hắn hận a Thời gian cứ như vậy nhanh chóng lướt qua, mắt thấy liền phải ăn tết, Lý Hương Vân do dự vài thiên, cuối cùng vẫn là thật mạnh thở dài một tiếng, chuyên tâm nấu cơm. Úc tư Hạo gần. Nhất mang theo tiểu gia hỏa ra cửa Có một đoạn thời gian không có tới Giữa trưa thời điểm chỉ có trịnh Dục thịnh Ở chỗ này ăn cơm Chờ đến ăn xong rồi cơm lúc sau Trịnh Dục thịnh cho giản vân một cái ánh mắt Giản vân thức thời đi ra ngoài Hương vân, trịnh Dục thịnh mở miệng lúc sau Mới phát hiện Lý hương vân thế nhưng xuất thần đến không có nghe được Trịnh Dục thịnh đột nhiên cảm thấy Trong lòng có chút phát đổ Hắn ngồi ở nàng trước mặt Nàng thế nhưng còn có thể Phát ngốc hắn đây là nhiều không có tồn tại cảm cùng lực hấp dẫn. Hương Vân. Trịnh Dục Thịnh lại gọi một tiếng. A Trịnh Đại ca, ngươi kêu ta. Lý Hương Vân lần này nghe được, quay đầu nhìn về phía Trịnh Dục Thịnh. Ân. Trong lòng lại buồn bực, Trịnh Dục Thịnh trên mặt cũng là mang theo cười. Hỏi, Hương Vân, ngươi vừa rồi tưởng cái gì nghĩ đến như vậy xuất thần. Ách, bị Trịnh Dục Thịnh như vậy vừa hỏi, Lý Hương Vân có chút chần chờ ta chính là thuận miệng vừa. Hỏi. Trịnh Dục Thịnh cười, sợ hỏi không nên hỏi sự tình, làm Hương Vân khó xử, tương đương săn sóc cho nàng tìm bậc thang. Kỳ thật không phải không thể nói. Lý Hương Vân hít sâu một hơi, hạ quyết tâm. Này không phải mau ăn Tết sao, ta tưởng đưa cho Trịnh Đại ca một phần lễ vật. Trịnh Dục Thịnh ánh mắt sáng lên, Hương Vân muốn đưa hắn lễ vật. Chuyện tốt a nỗ lực khống chế chính mình kích động cảm xúc ngăn chặn kinh hoàng trái tim cùng với muốn hưng phấn kêu to xúc động. Đem chính mình mặt bộ biểu tình điều tiết đến bình thường kinh hỉ trạng thái, sợ chính mình phản ứng quá lớn, dòa đến nàng. Trịnh Dục thịnh không có mở miệng dò hỏi, chỉ là chàn ngập chờ mong nhìn Lý Hương Vân. Lý Hương Vân hít sâu một hơi, bất cứ giá nào trực tiếp đem đồ vật lấy ra tới, dơ lên gương mặt tươi cười, nói, trịnh đại ca, tặng cho ngươi. Trịnh Dục thịnh kinh ngạc nhìn Lý Hương Vân trong tay đồ vật Ngẩn ngơ, theo sau, khóe môi bắt đầu rơ lên, một mạt ấm lòng ý, cười, từ hăn khóe môi đẩy ra, điểm điểm khuyết tán mở ra, giống như vầng sáng gợn sóng giống nhau, chung quanh không khí đều bị vựng nhiễm đến ấm áp lên, vèo một chút, trái tim hình như là bị điện lưu cấp đánh trúng, tê tê dại dại, nháy mắt trải rộng toàn thân, Lý Hương Vân ở trong lòng mắng một tiếng, ta đi, này yêu nghiệt, nàng không cấm có chút hoài nghi. Chính mình mối tình đầu liền luyến thượng như vậy yêu nghiệt gia hỏa, có phải hay không khiêu chiến hệ số có điểm quá? Cao, mặc kệ, thích liền thích, tổng muốn tranh thủ sao? Nói nữa, căn cứ nàng trong khoảng thời gian này quan sát, hắn cũng không phải đối nàng một chút ý tứ đều không có. Cho ta, trịnh dục thịnh vương tay, tốc độ đem đồ vật cấp cầm lại đây. Động tác cực nhanh, làm người có một loại, hắn sợ chậm một bước, liền sẽ bị người đoạt đi cảm giác. Lý Hương Vân chớp hai hà đôi mắt Chính mình đưa ra đi đồ vật Bị người như vậy thích trong lòng Điểm này tiểu ngọt ngào là chuyện như Thế nào Thật là cao hứng Như vậy đẹp túi tiền là cho ta Trịnh Dục thịnh lặp đi lặp lại Nhìn trong tay túi tiền Liền cùng xem kia truyền lại đời sau tinh phẩm dường như Yêu thích không buông tay Ngẩm đầu Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lý Hương Vân Đẩy mặt không dám tin tưởng Sợ Lý Hương Vân đổi ý dường như Lý Hương Vân xem xét chính mình túi tiền, lại nhìn nhìn đầy mặt kinh hỷ trịnh Dục thịnh, khóe môi chiều chiều, chính mình làm gì đó bị người như thế thích, nàng là nên cao hứng, nhưng là liền tính là chính mình thân thủ làm túi tiền, Lý Hương Vân cũng không thể trái lương tâm nói tốt xem, đâu chỉ là khó coi à, quả thực là không mắt thấy, nàng rõ ràng đều ấn Trần Bình giáo phương pháp làm, trời biết vì cái gì sẽ làm ra tới như vậy nhăn rúng gió quỷ bộ ráng. Còn có mặt trên theo hoa Ách tạm thời xưng là hoa đi tuy nói Nói như vậy Có điểm thực xin lỗi hoa Rốt cuộc Kia hoa thật sự là quá trừ tượng làm túi tiền người chế tác Nàng chính mình đều xem bất quá mắt Trịnh Dục thịnh trên mặt kinh hỉ rốt cuộc là từ đâu tới Cẩn thận quan sát nửa ngày Xác định trịnh Dục thịnh không phải ở làm bộ Lý Hương Vân trong lòng thấp thỏm rồi dám chậm rãi bị một cái ý tưởng sợ ảnh hưởng Hóa thành sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời chậm rãi hóa khai mặt đường giống nhau, ngọt tới rồi cực hạn. Nếu trịnh Dục thịnh thẩm mỹ không thành vấn đề nói, như vậy hắn như vậy kinh hỉ đều không phải là bởi vì này túi tiền, mà là... Bởi vì đưa túi tiền người nàng như vậy tưởng, không thành vấn đề đi. Vì xác minh này tưởng tượng Pháp, Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu, nói là, đưa cho trịnh đại ca, ta chính mình làm, làm không tốt lắm, trịnh đại ca ngươi. Nơi nào không hảo, rõ ràng thực hảo Trịnh Dục Thịnh vui sướng đánh gãy Lý Hương Vân nói Bay nhanh đem túi tiền treo ở bên hông Đây là không tính toán hái xuống Nhìn thấy Trịnh Dục Thịnh cái này phản ứng Lý Hương Vân cười, nàng trong lòng là nắm Chắc, kỳ thật làm tốt thật dài thời gian Chẳng qua, ta cảm thấy không quá đẹp Vẫn luôn do dự muốn hay không tặng cho ngươi. Lý Hương Vân có điểm ngượng ngùng nói Cái này đã là thử làm mấy cái lúc sau, trịnh Dục thịnh đột nhiên hiểu được, hắn nói mấy ngày nay hương vân nhìn hắn luôn là muốn nói lại thôi đâu. Nguyên lai là nguyên nhân này, nói cách khác, nàng là tưởng đưa cho hắn đồ vật, chỉ là ngượng ngùng. Này, có phải hay không thuyết minh, hương vân đối hắn có ý. Tưởng, cái này nhận chi chính là làm trịnh Dục thịnh trong lòng mừng như điên không thôi, muốn hay không làm rõ, muốn hay không làm rõ, muốn hay không nhân cơ hội làm rõ. Chủ tử, giản vân ở ngoài phòng gõ cửa, xôn sao một chút, hình như là một chậu mang theo đá vụ nước lạnh, từ đầu tưới đến chân, đem sở hữu nhiệt tình hoàn toàn tưới diệt, càng là đem tốt nhất không khí cấp gió cái lung tung rối loạn. Trịnh Dục thịnh đột nhiên quay đầu, cắn răng, từ kẽ răng trung sinh sôi Bài trừ hai chữ tới, tiến vào, giản vân đẩy cửa mà nhập, ngay sau đó, dưới chân động tác một đốn, sợ tới mức thiếu chút nữa không quay đầu liền chạy. Nhà hắn chủ tử đây là làm sao vậy, một bộ muốn ăn thịt người biểu tình là chuyện như thế nào, hắn làm gì, có việc, trịnh Dục thịnh cười, thời khắc máu chốt tới gõ cửa, đánh gãy như vậy tốt không khí không nói, tiến vào lúc sau, thí đều không bỏ một cái, giản vân tiến vào làm gì, tìm đánh sao, giản vân gian nan nuốt nuốt nước, miếng, nhà hắn chủ tử là đang cười, vì cái gì hắn thấy được nhà hắn chủ tử tươi cười lúc sau, Trong ốc bên trong chỉ có một bộ hình ảnh lộ ra răng nanh gia thú. Hắn chính là cái kia tại gia thú lợi chảo hà run bần bật vô lực phản kháng con mồi hảo sao. Nhà hắn chủ tử lại làm sao vậy? Hắn gõ cửa A. Hoàn toàn không biết chính mình đánh gãy gì đó giản vân thật là khóc không ra nước mắt. Chủ tử tâm tư quá khó cân nhắc, mệt mỏi quá. Hảo ủy khuất, hà minh tùng hà công tử tới. Giản vân vội vàng nói. Lại không phải hắn muốn lại đây quấy giày nhà hắn chủ tử cùng Lý Cô Nương đơn độc ở chung, là người ta vẫn thiên các đường chủ lại đây, cùng Lý Cô Nương nói sinh ý, hắn có thể bất quá tới bẩm báo sao? Hà công tử, Lý Hương Vân nghe được lúc sau đứng dậy, tự nhiên không làm cho Hà Minh tùng lại đây nơi này, rốt cuộc, nơi này bọn họ vừa mới mới vừa cơm nước xong, còn đều không có thu thập, vậy mời vào đến đây đi. Trịnh Dục Thịnh mở miệng phân phó nói. Giản Vân lên tiếng, xoay người liền đi ra ngoài. Chẳng qua, mới đi rồi hai bước, Giản Vân bước chân một đốn. Nhà hắn chủ tử này một bộ chủ nhân ra tư thái là chuyện như thế nào? Giống như Lý Cô nương ra sự tình, nhà hắn chủ tử có thể đương ra làm chủ dường như đột nhiên. Giản Vân một cái giật mình. Hắn rốt cuộc có điểm minh bạch vì sao nhà hắn chủ tử một bộ muốn ăn thịt người bộ ráng. Xem ra hắn thật là đi vào không phải thời điểm A, tựa hồ là đánh gãy cái gì chuyện. Quan trọng, Giản Vân thật là khóc không ra nước mắt, hắn nào biết đâu rằng trong phòng đã xảy ra cái gì A Hạ công tử, thỉnh. Giản Vân đối với Hạ Minh Tùng cười nói, làm phiền. Hạ Minh Tùng khéo léo cười, đi vào. Chỉ là, ở Giản Vân không có nhìn đến thời điểm, Hạ Minh Tùng đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Vì cái gì cảm giác Giản Vân đối hắn có cổ hoan khí? Hắn cùng Giản Vân tựa hồ không có gì giao thoa, cũng không cộng sự quá đi. Đâu ra oán khí vừa nói Hà Minh Tùng Như vậy cân nhắc Trong lòng có chút than nhẹ Lệ vương bên người giản vân thế nhưng sẽ giận chó đánh mèo người khác Này cảm xúc khống chế năng lực không tốt lắm A. Lệ vương bên người người như thế nào sẽ như thế vô dụng Hà Minh Tùng tưởng không rõ Hắn nào biết đâu rằng Giản vân đã là lực khống chế tương đương cường Bằng không Đổi thành những người khác nói Đã sớm động thủ Nếu không phải bởi vì Hà Minh Tùng lại đây Hắn đến nỗi đi bẩm báo sao? Không bẩm báo, đến nỗi. Bị nhà hắn chủ tử trừng sao? Có biết hay không nhà hắn chủ tử trừng người thời điểm có bao nhiêu đáng sợ? Đặc biệt là toàn thân khí thế ngưng tụ lên. Tất cả đều đè ở trên người hắn quả thực vô pháp thừa nhận hảo sao? Này cũng chính là hắn, trái tim đủ kiên cường, đổi thành người khác, sớm bị dòi nằm sấp xuống. Hắn gần là có một chút oán khí mà thôi, đủ khách khí. Trịnh công tử cũng ở A Hà Minh Tùng vào nhà nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Trịnh Dục Thịnh, chắp tay hành lễ. Trịnh Dục Thịnh hơi hơi gật đầu một cái, hắn không tham dự Hương Vân mua bán đi, tự nhiên sẽ không nói. Đương nhiên, lúc này hắn không mở miệng còn có một cái khác càng thêm quan trọng nguyên nhân hắn ở cân nhắc sự tình. Rốt cuộc trong chốc lát như thế nào cùng Hương Vân mở miệng, hỏi một câu, nàng đưa cho hắn này thân thủ chế tác túi tiền, có phải hay không hắn tưởng cái kia ý tứ? Lý cô nương... Ở Kinh Thành bên trong tòa nhà, ta đã cho ngươi An bài hảo, ngươi cứ yên tâm. Đi, tới rồi Kinh Thành liền có thể trụ. Hà Minh Tùng cười nói, này ăn Tết Hóa chính là muốn nhiều dự bị một ít a Đặc biệt là gà vịt này đó thức ăn, đại địa phương doanh số chính là tương đương hảo. Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu, yên tâm đi. Hiện giờ trong thôn đã nhiều tìm không ít người, các loại đồ vật đều ở đại phê lượng chế tác. Gà vịt trừ bỏ trong thôn chính mình nuôi dưỡng, ở bên ngoài cũng thu mua không ít. Ta đây liền an tâm rồi. Hà Minh Tùng cười nói, này, mau ăn Tết, liền tính là bình thường nhân ra, cũng sẽ lấy một ít tiền, mua một ít ngày thường luyến tiếc ăn đồ vật. Này phiêu hương các kho ra tới gà vịt, liền tính những người đó ra không thể mua một con nửa chỉ, nhưng là, mua điểm cánh gà, một cái vịt chân, thậm chí là một chút cổ vịt cổ gà vẫn là có thể. Càng miễn bản kia hương cay đậu phụ khô, ngũ vị hương lỗ trứng gà, còn có ngũ vị hương tàu hủ Ki gì đó, ăn tết thời điểm, đổi đa dạng tới, chính là có thể thêm vài cái. Đồ ăn đâu? Đúng rồi, Lý Cô Âu Nương, ngươi làm ta hỏi thăm sự tình có tin tức. Hà Minh Tùng nghiêm mặt nói, ngươi cái kia muội mội chúng ta tìm được rồi. Nga, nàng hiện giờ thân ở nơi nào? Lý Hương Vân hỏi. Nàng liền biết chuyện này giao cho Vấn Thiên Các đi làm tuyệt đối không thành vấn đề. Vấn Thiên Các nhãn tuyến chính là các nơi đều có, huống chi. Vấn Thiên Các ở trên giang hồ thế lực không chỉ là làm mặt ngoài bình thường mua bán, Vấn Thiên Các căn bản cũng không. Phải cái bình thường hiệu buôn, kinh thành. Hạ Minh Tùng nói làm Lý Hương Vân cười, như thế không tồi. Không thể tưởng được lập tức liền phải đụng phải. Nàng đi kinh thành, cũng là vì càng tốt phát triển chính mình sự nghiệp. Vốn gì nghĩ trở về sau nàng cũng đủ cường đại lúc sau, lại đi tìm Lý Tú Linh, không thể tưởng được đi kinh thành là có thể gặp phải, này không thể không nói là ý trời a. Nàng phụ thân họ Lâm. Hà Minh Tùng nhìn Lý Hương Vân, chậm rãi đem câu nói kế tiếp nói ra, Lý Tú Linh hiện giờ đã sửa tên Lâm Nhã Nghiên, nàng tử bị tiếp hồi Lâm phủ lúc sau, sinh hoạt yên vui, mà Lâm phu nhân thân phận có chút không bình thường, nàng là đương kim hoàng hậu thân muội muội. Lý Hương Vân vừa nghe, ngây ngẩn cả người, hoàng hậu thân muội muội, đương kim hoàng thượng cô em vợ, thái tử thân gì, không thể tưởng được Tú Linh thân thế thế nhưng là cái dạng này. Lý Hương Vân cảm thán một tiếng, Hạ Minh Tùng cẩn thận quan sát đến Lý Hương. Vân phản ứng, người khác nói, nghe được Lý Tú Linh như vậy thân Phật, đã sớm đại kinh thất sắc hoặc là kinh hỉ như điên đi. Chính mình thân thích là hoàng thân quốc thích, có mấy cái có thể có bình thường tâm. Mà Lý Hương Vân cũng bất quá là vừa rồi biết đến thời điểm, hơi chút kinh ngạc một chút, theo sau ngay lập tức khôi phục bình thường. Quả nhiên, này Lý Hương Vân không phải người thường A, Lý Hương Vân cũng không có tiếp tục đàm luận Lý Tú Linh sự tình, mà là cùng hạ. Minh Tùng xác định một chút ăn Tết yêu cầu chuẩn bị hàng hóa, rốt cuộc quá xong năm, đại gia Tổng muốn nghỉ ngơi mấy ngày, người trong thôn cũng là phải hảo hảo qua cái năm, năm 28 kia khẳng định liền phải đình công. Hàng hòa số lượng gì đó đều xác định Hảo. Hà Minh Tùng lúc này mới rời đi. Đem Hà Minh Tùng tiến đi. Lý Hương Vân lúc này mới cầm Hà Minh Tùng cho nàng khế nhà nhìn nhìn. Tuy nói không có nhìn thấy chính mình phòng ở là bộ dáng gì. Nhưng là... Hà Minh Tùng chọn tòa. Nhà, hẳn là không sai được. Đồ vật thu hảo lúc sau, Lý Hương Vân còn không có ngồi xuống. Đột nhiên nghe được trịnh Dục thịnh mở miệng. Hương Vân, có một chuyện, ta vẫn luôn không có cùng ngươi nói. Ơn... Lý Hương Vân khó hiểu nhìn trịnh Dục Thị cười, trịnh đại ca, ngươi nói, kỳ thật, nhà ta cũng ở kinh thành, trịnh Dục thịnh nói, kia hảo à, quá xong năm lúc sau ta cũng sẽ đi kinh thành, trịnh đại ca nếu là về nhà nói, chúng ta ở kinh thành liền có thể đụng phải. Lý Hương Vân sáng lạn tươi cười làm trịnh Dục thịnh hạ quyết định, lấy hết can đảm một hơi đem trong lòng nói cấp nói ra, ta lưu tại Thanh Vân trấn thời gian dài như vậy, hoàn toàn là bởi vì ngươi. Lý Hương Vân sửng sốt, đầu quả tim theo Trịnh Dục Thịnh nói run rể, hắn lời này ý tứ là, là, từ lúc bắt đầu ta liền đối với ngươi có ý tưởng. Trịnh Dục Thịnh này trợn mắt nói nói dối chính là nói được mặt không đỏ tâm không nhảy, cũng không biết là ai, ở bắt đầu thời điểm đối. Hương Vân kia kêu một cái bài xích, bất quá, thực hiển nhiên, người nào đó đã đem kia đoạn thời gian tình huống cấp quên mất. Ai còn nhớ rõ, đứng ra, hắn sẽ làm nhớ rõ người hoàn toàn trên thế giới này biến mất. Ta vốn dĩ không nghi nói, sợ dòa đến ngươi. Trịnh Dục thịnh nói, xả ra một mạt cười khổ tới. Vốn là phong thần Tuấn lãng người, lộ ra như vậy bất đắc gì cười khổ, càng là làm nhân tâm đế phát đau, muốn ruôi tay phất đi hắn giữa mày bất đắc gì bi thương. Rốt cuộc, ta vài lần thử, ngươi đều không nghĩ thành thân trịnh rục thịnh nói làm Lý Hương Vân một cái giật mình, trong óc bên trong nhanh chóng hiện lên đã từng cùng trịnh Dục thịnh lời nói, trong lòng chua sót chung kẹp nồng đậm so với mật còn ngọt hơn kích động, chẳng lẽ nói hắn từ lúc ấy bắt đầu liền đối nàng động tâm, mà nàng còn ngây ngốc không biết, nghĩ lúc trước vô tâm không phổi chính mình tựa hồ có điểm quá khi dễ hắn hôm nay ngươi đưa ta cái này túi tiền vẫn là ngươi thân thủ làm, ta mới rốt cuộc có điểm tự tin nói ra Trịnh Dục Thịnh thật sâu hít một, hơi, tựa hồ là cô lấy rất lớn dũng khí dường như, kỳ thật, còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân Hương Vân, ta biết Lý Tú Linh là mạo danh thay thế ngươi thân Phật, nhìn thấy Lý Hương Vân kinh ngạc trừng lớn hai mắt, Trịnh Dục Thịnh tiếp tục nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta thân Phật, có thể bảo đảm ngươi cùng Lý Tú Linh chống trọi, thân Phật, cái gì thân Phật, có thể. Cùng đương kim hoàng hậu thân mội mội tưởng chống lại thân phận Lý Hương Vân còn không có tới kịp phỏng đoán. Trịnh Dục thịnh trực tiếp cấp ra đáp án. Ta là đại tinh lệ vương. Lệ vương. Lý Hương Vân cái này là thật sự kinh tới rồi. Thử hỏi người trong thiên hạ ai chưa từng nghe qua lệ vương đại danh. Ngươi là vương gia. Lý Hương Vân thất kinh hỏi. Ấn. Trịnh Dục thịnh gật đầu. Bị Lý Hương Vân ánh mắt đánh giá thân thể có điểm cứng đơ. Tận lực bất động thanh sắc đỉ Đĩnh sống lưng, làm chính mình ngồi đến càng đoan chính một ít, thoạt nhìn tinh thần một ít. Hương Vân sẽ không ghét bỏ hắn đi. Thời gian một chút một chút trôi đi, Lý Hương Vân vẫn luôn không có phản ứng. Trịnh Dục thịnh thân thể độ âm chính là bởi vì cực hạn khẩn trương tắc tắc sói mòn. Nàng, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nghe nói, Lệ Vương ở trên chiến trường chưa bao giờ từng có một hồi bại tích. Lý Hương Vân rốt cuộc là mở miệng, chậm rãi hỏi. Ân, vận khí tốt. trình Chịnh... Dục Thịnh không hề nghi ngợi, kia lời nói thốt ra mà ra, Lý Hương Vân một trận vô ngữ, ở trên chiến trường chỉ dựa vào vận khí, đương nàng ngốc sao, đại tinh duy nhất khác họ vương, Lý Hương Vân nhướng mày hỏi, Ân bệ hạ nhàn đến không có chuyện gì, loạn phong, trịnh Dục Thịnh theo bản năng mở miệng bịa chuyện, Lý Hương Vân, tốt xấu kia cũng là đại tinh bệ hạ, trịnh Dục Thịnh liền nói như vậy vị kia, thật sự không có việc gì sao, trịnh đại ca, Ngươi là tưởng nói Những cái đó bên ngoài đồn đãi đều là giả Khoa trương sao Lý Hương Vân buồn cười hỏi Đột nhiên phát hiện Người nào đó như vậy khẩn trương còn rất đáng yêu sao Ân Trịnh Dục thịnh gật đầu Đều là bọn họ tùy tiện loạn truyền Kỳ thật ta chính là một người bình thường Hắn chính là nhớ rõ lúc trước Bởi vì hắn diện mạo Hương Vân ghét bỏ hắn Một chút đều không suy xét hắn Thân phận gì đó những cái đó lung tung rối loạn đồ vật chính là sẽ ảnh hưởng hắn ở Hương Vân. Trong lòng suy tính tiêu chuẩn, kia đều là giảm phân. Lý Hương Vân cười, chính là, ta như thế nào cảm thấy những cái đó không phải loạn chuyển đâu. Trịnh Dục thịnh nháy mắt cảm thấy chính mình toàn thân máu đều lạnh. Hắn, đây là bị cự tuyệt. Trên chiến trường sự tình, ta không biết, nhưng là đâu. Lý Hương Vân mang cười ánh mắt ở trịnh Dục thịnh trên mặt vừa chuyển, một tay chi má cười tủm tỉm nói. Trịnh đại ca sát thật là lớn lên rất đẹp a Trịnh Dục thịnh toàn thân Cứng đở đến cùng nham thạch dường như Lần trước Hương Vân nói hắn đẹp Chính là hoàn toàn phủ định cùng hắn phát triển khả năng Lần này xong rồi sống không còn gì luyến tiếc Ta thích Giòn sinh ba chữ Tựa như âm thanh của tự nhiên giống nhau Nháy mắt làm thiếu chút nữa chết trịnh Dục thịnh sống lại đây Hai mắt sáng lên Khóe môi nhìn không được dơ lên Kích động trái tim thịt Thịch Thịch không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên. Hương Vân thích. Thật sự. Ngươi. Ngươi lần trước không phải. Trịnh Dục thịnh này nửa câu lời vừa ra khỏi miệng. Hắn liền hận không thể cho chính mình một cái tát. Ở trên chiến trường tính toán không bỏ sót hắn. Thế nhưng sẽ làm ra loại này chuyện ngu xuẩn tới. Vì cái gì muốn để lần trước. Hắn này không phải chính mình cho chính mình tìm không thoải mái sao. Một hai phải nhắc nhở Hương Vân lần trước cự tuyệt làm gì sao. Đúng vậy, Lý Hương Vân gật đầu, ta lúc ấy thực bài xích loại chuyện này, ở trên chiến trường, các loại kế sách chiến lược không ngừng lệ vương, lúc này đại nao trống rỗng, hoàn toàn không biết nên như thế nào vãn hồi lúc này cục diện. Nhìn phát ngốc Trịnh Dục Thịnh, Lý Hương Vân phụt một tiếng bật cười, chính là, hiện tại ta thích, hỉ, thích, Trịnh Dục Thịnh không thể tin được lặp lại hỏi lại. Đúng vậy, Lý Hương Vân gật đầu. Trước kia không nghi là bởi vì không có đụng tới ngươi. Trịnh Dục thịnh ngây người, Sẽ không chuyển động đại não nửa ngày. Mới phản ứng lại đây Lý Hương Vân ý tứ trong lời nói, Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Oanh một chút, Trịnh Dục thịnh chỉ cảm thấy đến toàn thân máu tất cả đều nhảy vào đại não, Một trận một trận say xe, Hạnh phúc say xe, Hương Vân trước kia bài xích việc hôn nhân, Nhưng là bởi vì cùng hắn ở chung, Nàng, thay đổi, Không bài xích, Này đến là nhiều thích hắn, mới có thể phát sinh như thế thật lớn chuyển biến, trong lòng hạnh phúc hình như là kia sôi trào rung nham giống nhau, không ngừng toát ra nóng rực nóng bỏng hạnh phúc phao phao, kia nóng rực nóng lên hạnh phúc bọt khí, không ngừng xuất hiện, sau đó tạc nước sinh ra choáng váng cảm giác, thật là tốt đẹp như thế không chân thật, hương vân ta, cũng là, thật sự vẫn luôn đều thích về sau thật sự ngươi làm chủ, trịnh Dục thịnh nói năng lộn sộn nói làm lý hương vân che miệng cười khẽ Trịnh đại ca, ngươi muốn nói cái gì A Đột nhiên, cảm thấy vẫn luôn đối nàng hảo, ổn trọng như núi cho nàng. Dựa vào trịnh Dục thịnh, thế nhưng ngây thơ đáng yêu giống cái tiểu hài tử, trộm cắn môi dưới, suy suy cười. Lệ vương A ở đại tinh bên trong, chiến thần giống nhau tồn tại, kia đa mưu túc trí làm quân địch đau đầu không thôi. Người như vậy, lúc này, ở nàng trước mặt, thế nhưng đơn thuần kích động giống cái tiểu hài tử có thể thấy được. Nàng ở trong lòng hắn, thật là bất đồng Trịnh Dục thịnh hiết sâu vài khẩu khí Rốt cục là đem kích động tâm tình áp chế đi xuống một chút Lý trí thoáng trở về Nói ra nói chính là đem Lý Hương Vân cấp kinh tới rồi Ta đã sớm xác định ngươi là của ta Vương Phi Kia đương gia chủ mẫu Ngọc Bội Không phải đã tặng cho ngươi sao Lý Hương Vân kinh ngạc trừng lớn hai mắt Lúc này sẽ không nói đổi thành nàng Ngọc, Ngọc, Ngọc, Ngọc Bội Không sai Trịnh rục thịnh lý trí trở về, thư thái trưởng ra một hơi, nếu xác định Hương Vân đối hắn tâm ý, hắn ở cực hạn kích động lúc sau, chậm rãi bình tĩnh lại, cho nên Hương Vân, ngươi đã sớm là ta định ra đương gia chủ mẫu, phu nhân của ta sẽ không lại có người khác, trịnh Dục thịnh chắc chắn nói cả kinh lý Hương Vân không biết nên nói cái gì mới hảo, nàng bất quá là theo một cái túi tiền cho hắn, mà hắn thế nhưng đem đương gia chủ mẫu tín vật đều cho nàng Này, này Lý Hương Vân hiện tại cũng không biết chính mình là cái cái gì tâm tình, tâm tình không biết hình dung như thế nào, dù sao, nàng hiện tại là luống cuống, trong lòng lộn sột. Lý không ra cái manh mối tơi, khiếp sợ, mờ mịt, kinh hỉ, không thể tin được các loại cảm xúc nờ hữu tạp ở bên nhau, làm nàng phân không rõ, chỉ là, có một loại cảm giác ở này đó phiền loạn cảm giác trung chậm rãi nùng liệt lên, dần dần cái quá sở hữu, đó chính là ngọt. Nùng mà không nị, thanh hương ngọt lành Nàng rốt cuộc lý giải những cái đó Lâm vào luyến ái chung người là cái cái gì tâm tình Vì cái gì mỗi ngày đều là vui tươi hơn hở Nhắc tới chính mình ái nhân thời điểm Cả người đều là phát ra Quang. Nguyên lai, like, tình yêu Thật là như thế tốt đẹp a. Làm người cả người liền cùng bị tẩm tới rồi Trong vại mật dường như Tinh thần sung sướng đến hình như là nằm ở mây trắng phía trên Theo thanh phong phiêu phiêu đáng đáng Cả người đều có chút say xe. Kia, như vậy quan trọng đồ vật. Ngươi như thế nào có thể tùy tiện liền cho ta? Lý Hương Vân trên mặt nóng lên. Trong lòng là thật cao hứng. Lại có chút cảm thấy không ổn. Ai nha? Trước kia như thế. Nào liền không biết chính mình là như vậy làm ra vẻ người đâu. Hảo khẩu thị tâm phi á. Ở trong lòng hung hăng xem thường một chút chính mình. Lại trộn cười. Ngoài miệng là như vậy chối từ. Nhưng là cho nàng chính là nặng như thế nào là tùy tiện cấp, trịnh Dục thịnh trừng lớn hai mắt, nhíu mày nói, kia vốn nên chính là của ngươi, hắn như vậy vừa nói, lý hương vân mặt là càng năng, nàng hiện tại cảm thấy chính mình mặt nhất định là hồng đến vô pháp nhìn, người này như, thế nào như vậy sẽ nói lời âu yếm A vốn nên, cái này từ nghe như thế nào như vậy thoải mái đâu, hai người hung hăng lẫn nhau liêu một phen lúc sau, tất cả đều không nói, ở bình phục tâm tình đâu, Chưa từng có thích quá những người khác, đột nhiên biểu lộ tâm ý, không được bình tĩnh bình tĩnh sao. Rốt cuộc, kia hướng hôn đầu óc sóng nhiệt thối lui lúc sau, Lý Hương Vân phát giác tới trong đó không đúng rồi. Nghi hoặc nhìn về phía trịnh Dục thịnh, hắn lời nói mới rồi có vấn đề. a trịnh đại ca, ta phải cho Lý Tú Linh chống lại cái gì? Lý Hương Vân hỏi, lời này có chút không đúng a Lẽ ra chính mình mội mội thân phận thật sự như thế tôn quý. Nàng không nói mừng rỡ như điên cũng nên hưng phấn kích động Người bình thường sẽ nghĩ đi chống lại hoàng thân quốc thích sao Vẫn là nói hắn biết cái gì ngẫm lại Liền tính lấy trịnh Dục thịnh thân Phật Tựa hồ cũng không có khả năng biết Rốt cuộc kia chuyện trừ bỏ nàng cùng Lý Tú Linh biết ở ngoài Những người khác là không có khả năng biết đến Vào lúc ban đêm sự tình Ta trùng hợp gặp được Trịnh Dục thịnh nghe được Lý Hương Vân hỏi chuyện Liền minh bạch nàng muốn hỏi cái gì Hắn vốn dĩ cũng không có tính toán dậu diếm, thoải mái hào phóng thừa nhận xuống dưới. Trùng hợp gặp được, Lý Hương Vân vừa nghe càng thêm hồ đồ, này cũng quá trùng hợp đi. Nàng nhưng thật ra không nghĩ trịnh Dục thịnh sẽ tính kế nàng cái gì. Nàng lúc ấy vẫn là bởi vì xuyên qua không hoàn. Toàn thôn cô đâu, trịnh Dục thịnh chính là đại tinh đường đường vương gia, tính kế nàng nàng đang giá hắn phí cái này tâm tư sao. Này không phải tự ti, mà là sự thật. Cũng không xem như hoàn toàn trùng hợp. Nếu quyết định nói, trịnh Dục thịnh cũng liền không tính toán giữ lại cái gì. Rốt cuộc những cái đó sự tình Hương Vân đi kinh thành nói, sớm muộn gì sẽ biết. Ta là lại đây tìm ngươi. Lý Hương Vân cái này là thật sự kinh ngạc, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số ý. Niệm, ở trong óc bên trong đá não bổ ra tới vừa ra cầu huyết đại kịch. Chẳng lẽ là lâm phủ có cái gì tranh quyền đoạt thế tiết mục. Có người cố ý không nghĩ làm lâm phu nhân nhận hồi chính mình thân sinh nữ nhi, muốn làm nàng ở nửa đường liền ra ngoài ý muốn chết, chính là không đúng đi. Lý Tú Linh không phải ở lâm phủ sống được hảo hảo sao, hơn nữa, cũng không nghe nói đại tinh lệ vương cùng hoàng thất đi được nhiều gần. Rốt cuộc lệ vương thật là đại tinh hành xử khác. Người tồn tại, không tới gần bất luận cái gì thế ra cũng không tới gần hoàng thất, chỉ ở lệ vương phủ quá hắn nhật tử. Có chiến sự yêu cầu hắn xuất trinh, hắn liền xuất trinh, mặt khác thời điểm, căn bản là không tham dự chiều chính bên trong. Nhìn Lý Hương Vân lập lè ánh mắt, trịnh Dục thịnh buồn cười hỏi, ta tới tìm ngươi, cùng lâm ra không quan hệ. Hắn biết Hương Vân thông minh, như vậy không lâu sau, phỏng chừng là suy nghĩ không ít khả năng đi. Ngươi biết đại tinh, có một vị quốc sư sao? Trịnh Dục thịnh nhưng không bỏ được làm nàng miên man suy nghĩ, trực tiếp hỏi, biết. Lý Hương Vân gật đầu, đại tinh quốc sư ai không biết, nghe nói, vị kia chính là có thể nhìn trộm thiên cơ, vài lần tiên đoán, chưa bao giờ ra quá sai lầm. Ở đại tinh địa vị chính là cực kỳ cao thượng, ngay cả bệ hạ thấy, đều là lễ nhượng ba phần, tương đương kính trọng, nên không phải là cùng vị kia quốc sư có quan hệ đi. Lý Hương Vân không thể tin được hỏi, chẳng lẽ nàng người xuyên Việt thân phận bại lộ, vị kia quốc sư nàng là chưa thấy qua, nhưng là hắn truyền thuyết chính là vô cùng kỳ diệu A Liền nói 7 năm trước đi, đại tinh mưa to không ngừng, hồng thủy bùng nổ, thương vong vô số. Bệ hạ mang theo hoàng tử đại thần, chạy tới tai khu trị thủy cứu trợ bá tánh, lại như cũ thu hoạch cực nhỏ. Mọi người ở đây bó tay không biện pháp là lúc, quốc sư ra tay, vào lúc ban đêm, tầm ta mưa to nháy mắt dừng lại, qua cơn mưa trời lại. Sáng, lũ lụt thối lui, làm đại tinh có thể bảo toàn. Đến nỗi chuyện khác, cũng là đồng dạng thần kỳ. Tỉ như người nào bệnh nặng, bị quốc sư cầu phúc lúc sau, lập tức lành bệnh. Dù sao chính là thực thần kỳ trong truyền thuyết nhân vật, Lý Hương Vân trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sẽ cùng vị kia trong truyền thuyết nhân vật có liên hệ, có quan hệ. Trịnh Dục Thịnh nói làm Lý Hương Vân trong lòng căng thẳng, liền nghe được hắn nói, quốc sư tiên đoán, ngươi là của ta. Mệnh định chi nhân. A Lý Hương Vân ngây dại, Nàng còn lo lắng cho mình người xuyên Việt thân phận bị vạch trần Như thế nào sẽ là cái dạng này Mệnh định chi nhân Lý Hương Vân ngẩn ngơ Không thể tưởng tượng hỏi Cho nên trịnh đại ca ngươi liền chạy tới tìm ta Sau đó đem ta cưới vào cửa Bọn họ cảm tình nếu là bởi vì cái này tiên đoán nói nàng chính là tương đương không thoải mái Nàng thích trịnh Dục thịnh Tự nhiên là hy vọng đối phương đối nàng có đồng dạng Cảm tình Nếu là bởi vì một cái tiên đoán như vậy cảm tình, không cần cũng thế. Kiếp trước chính là bận tâm quá nhiều, mới làm chính mình sinh hoạt đến rối rắm lại thống khổ, bị các loại cực phẩm tra tấn, sau lại nghi thông suốt lúc sau, lại đau cũng giao sắc chặt đay rối, ngược lại một thân nhẹ nhàng. Nói nàng vô tình vô nghĩa cũng thế, nói nàng máu lạnh cũng hảo, chỉ cần là u ác tính, lại đau nàng đều đi xuống chém, tuyệt không lưu trữ. Không, ta tới thời điểm là muốn. Giết ngươi, trịnh Dục thịnh nói xuất khẩu, nhìn thấy Lý Hương Vân chỉ là hơi hơi híp hiếp mắt mắt, cũng không có quá kịch liệt cảm xúc dao động, hắn trong lòng mềm nhũn, quả nhiên là hắn nhìn chúng nữ nhân, chính là không giống nhau, ngươi nếu là một cái ham phú quý hoặc là tâm thuật bất chính nữ nhân, ta liền giết ngươi, trịnh Dục thịnh bổ sung nói, ta chính là quốc sư tiên đoán mệnh định chi nhân, này ngươi cũng dám sát, Lý Hương Vân nhướng mày cười khẽ, trong lòng vừa, rồi toát ra buồn bực lúc này tan thành mây khói. Hắn không phải bởi vì một cái tiên đoán liền tới cưới nàng, nàng trong lòng thoải mái nhiều. Cuộc đời của ta, nhất không cần người khác tới khoa tay múa chân. Trịnh Dục thịnh cười, không chút nào để ý nói, liền tính là quốc sư cũng giống nhau. Bất quá, ta thực may mắn, tới nhìn thoáng qua. Trịnh Dục thịnh nở nụ cười, nghĩ đến cùng hương vân duyên Phật, kia tươi cười chung đều là mang theo nùng như mật ấm áp. Vốn di ra Loại chuyện này Ta muốn ra tay Chỉ là không nghĩ tới Hoàn toàn liền không cần ta động thủ Chính ngươi liền giải quyết Nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh Nói thật Hắn là kinh ngạc Cũng là vì ngươi phản kích Làm ta quyết định thu tay lại Không giết ngươi Trịnh Dục thịnh nói tới đây Cười lắc đầu Chỉ là không nghĩ tới Sau lại lại cùng ngươi Vài lần tiếp xúc ta mới phát hiện Quốc sư nói thật là đối Ngươi thật là ta mệnh định chi nhân Bởi vì ta tưởng cưới ngươi, làm vợ, trịnh Dục thịnh nói những lời này thời điểm, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Lý Hương Vân, ánh mắt bên trong chuyên chú, làm Lý Hương Vân tim đập ra tốc, ngượng ngùng rời đi hai mắt, người này qua có xâm lược tính A không được, muốn đem sự tình nói hảo lại nói, bằng không, chỉ nhìn hắn đôi mắt, nàng tim đập toàn rối loạn, nơi nào còn có thể bình tĩnh tự hỏi A Vậy ngươi hôm nay cùng ta cho thấy thân phận của ngươi là bởi vì, Lý Hương Vân hít sâu một hơi, bình, phục một chút kích động tâm tình, lúc này mới hỏi, làm ngươi an tâm, liền tính là tới rồi kinh thành, ngươi cũng là có chỗ dựa, trịnh Dục thịnh cười, nói được vô cùng nghiêm túc, đương nam nhân, tự nhiên liền phải cấp nhà mình tức phụ nhi chống lưng, Lý Hương Vân nở nụ cười, ta hôm nay nếu là không tiến túi tiền cho ngươi, có phải hay không, ngươi liền không cho thấy thân Phật, Ân Trịnh Dục Thịnh gật đầu, tới rồi kinh thành lúc sau lại cho thấy đi, sau đó âm thầm giúp. Ngươi? Lý Hương Vân nhướng mày, ngươi liền không ủy khuất, rõ ràng thích nàng, lại không nói, yêu thầm cảm giác không tốt lắm đâu. Dù sao khoảng thời gian trước nàng đã biết chính mình tâm ý, hết chỗ chê thời điểm, kia tâm tình chính là tương đương rồi rắm. Ủy khuất không tính cái gì. Trịnh Dục thịnh cười, ngươi nếu là không bài xích thành thân chuyện này, ta đây tuyệt đối là ngươi đề nhất nhân tuyển, bởi vì ta sẽ không cho phép bên cạnh ngươi có mặt khác đối với ngươi. Có ý tứ nam nhân xuất hiện, hoặc là, hương vân cả đời đều không suy xét thành thân sự tình, hoặc là, nàng một suy xét, cái thứ nhất nghĩ đến người cũng chỉ có thể là hắn. Theo sau, nghiêm mặt, trịnh Dục thịnh trịnh trọng nói, hương vân, ta chính là bá đạo như vậy một người. Không biết Hương Vân có thể hay không tiếp thu Dù sao Đối với nàng hắn chính là bá đạo như vậy Độc chiếm Tuyệt đối không cho phép có người khác khuy ký Hương Vân Sớm cùng Hương Vân nói rõ Sớm Hảo Dù sao tiếp thu không tiếp thu hắn cũng không đổi được Lý Hương Vân cười mắng một tiếng Vừa lúc Ta cũng là một cái bá đạo người Ngươi nếu muốn hảo Nếu là ta thật sự thành ngươi đương gia chủ mẫu Ngươi hậu viện bên trong đã có thể sẽ không lại có mặt khác nữ nhân Trịnh Dục Thịnh cười, có ngươi đủ rồi. Tuy nói chỉ là xác định tâm ý, cũng không biết Trịnh Dục Thịnh có phải hay không thật sự sẽ như hắn lời nói như vậy. Nhưng là, ít nhất, lúc này, hắn nói. Những lời này, làm Lý Hương Vân rất là cao hứng. Kia chúng ta liền trước ở chung nhìn xem. Lý Hương Vân cười tủng tỉm nói, quá song năm, đi kinh thành, ta cần phải sẽ sẽ ta cái kia hảo muội muội Hơn nữa, ta cảm thấy lâm ra cũng không phải đơn giản như vậy. Lâm phu nhân, cũng chính là nàng mẫu thân, nhận nữ nhi như thế nào sẽ như thế có lệ qua loa, không nhiều lắm điều tra điều tra sao, chỉ bằng một cái tín vật, một cái vết xẹo, liền nhận lý tú linh đương nữ nhi. Lúc, ấy, nàng là bởi vì linh hồn không hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, có chút chất phát ngẩn người như vậy nguyên nhân khiến cho lâm phu nhân nhận sai nữ nhi sao. Vẫn là nói, lâm phủ bên trong có khác ẩn tình, Này đó, nàng tới rồi kinh thành nhưng đều là phải hào hảo điều tra điều tra. Nàng rất muốn thế nguyên chủ hỏi một câu thân sinh cha mẹ. Vì sao hải tử ném 7 năm, đều không có đi tìm, tùy ý nàng lưu lạc bên ngoài. Cho dù là nhiều năm lúc sau tìm trở về, thế nhưng như thế. Kinh suất, bọn họ rốt cuộc đem Lý Hương Vân trở thành cái gì? Lý Hương Vân ở chỗ này vì nguyên chủ minh bất bình thời điểm, người nào đó tâm tư cũng là linh hoạt cực kỳ. Trước ở chung nhìn xem, trịnh Dục thịnh cũng không có bởi vì Lý Hương Vân cái này cách nói mà cảm giác được phẫn nộ hoặc là thất vọng. Hắn minh bạch, Hương Vân lúc trước có bao nhiêu bài xích loại chuyện này, hiện giờ nàng không có một ngụm đáp ứng, đúng là thuyết minh, nàng đối cùng hắn ở chung chuyện này. Trịnh trọng cùng nghiêm túc, nàng không có nhất thời xúc động, mà là lý tính nghiêm túc suy xét, chỉ cần bọn họ ở chung thích hợp, Hương Vân gả cho hắn, kia không phải thuận lý thành trương sự tình sao. Đến nỗi ở chung không thích hợp, loại chuyện này, hắn sẽ cho phép phát sinh sao? Cho nên, đối với Lý Hương Vân cái này cách nói, trịnh Dục thịnh vẫn là tương đương vừa lòng. Hiện giờ vấn đề còn lại là Lý Tú Linh bên kia. À. Hương Vân, ngươi đi kinh thành tưởng như thế nào làm? Trịnh Dục thịnh hỏi, Lâm Phu Nhân nói như thế nào cũng là đương kim hoàng hậu thân muội muội Nàng nếu là xác định che chở Lý Tú Linh nói, Hương Vân chính là tương đương có hại. Tới rồi rồi nói sau. Lý Hương Vân hơi hơi mỉm cười nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút, rốt cuộc không cam lòng. Rõ ràng là chính mình mẫu thân, lại nhận những người khác đương nữ nhi. Vì như vậy một thân Phật, Lý Tú Linh thiếu chút nữa hại chết nàng. Nàng nếu là thiện bãi cam hưu, chẳng phải là quá. Thánh mẫu, kỳ thật, lần trước tư thần bị người bắt cóc. Sau lại kia hai cái đuổi giết người của ngươi, chính là Lý Tú Linh tìm người trịnh rục thịnh lại ném xuống một cái tin tức lớn, làm Lý Hương Vân sửng sốt một chút. Xem ra, này đã không phải ta có thể hay không buông vấn đề, là không chết không ngừng A. Lý Hương Vân cười, đáy mắt hiện lên nồng đậm hận ý. Lý Tú Linh một cái mạo danh thay thế chủ nhân, còn dám tới sát nàng. Nàng cái này muội muội quả thật là có quyết. Đoán A. Lý Tú Linh vì chính mình không bại lộ, nàng là nhất định phải trí ta vào chỗ chết. Lý Hương Vân cười lạnh nói, Trịnh đại ca, ta chính là muốn cùng hoàng hậu thân mỗi mỗi đối thượng, có ta ở đây. Trịnh Dục thịnh trực tiếp tiếp lời, đem sự tình cấp ôm xuống dưới. Lý Hương Vân sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười. Nàng nói như vậy một phen lời nói, chính là muốn cho trịnh Dục thịnh tái hảo hảo suy xét suy xét. Rốt cuộc nàng muốn đối mặt chính là trong hoàng. Thất người, phải biết rằng, đương kim bệ hạ chính là đối hoàng hậu tương đương giữ gìn. Đến nay hậu cung bên trong, chỉ có hoàng hậu một người, hoàng hậu thân muội muội ở bệ hạ trong lòng có bao nhiêu trọng vị trí, có thể nghĩ, nàng là muốn cho trịnh Dục thịnh suy xét, ai thành tưởng, hắn thế nhưng cho nàng như vậy một cái trả lời, không có chút nào do dự, đứng ở bên người nàng, đương nàng chỗ dựa, không tiếc đối thượng hoàng thất, nàng lại không phải ý chí sắt đá, có người, như vậy yêu quý, nàng có thể không cảm động, Quả thực là cảm động đến dối tinh dối mù hảo sao. Ta tưởng, ta ở Kinh Thành nếu là cùng bệ hạ tiếp xúc quá nói, hẳn là cũng sẽ có nhất định địa vị. Lý Hương Vân cười khe nói, đó là, trịnh Dục thịnh nở nụ cười, nhắc tới cái này, hắn chính là đối hương vân tương đương có tin tưởng. Hương vân, liền ngươi kia nấu ăn tay nghề, chính là không ai có thể làm được. Nhìn thấy bệ hạ, đó là sớm muộn gì sự. Lý Hương Vân cười, nhẹ giọng, Nói, ân, ta xác thật là muốn đi kinh thành khai một nhà tiệm ăn. Ngươi thật sự muốn khai. Trịnh Dục thịnh hơi hơi nhíu mày, có thể hay không rất mệt. Ngươi không phải không nghĩ như vậy mệt sao? Tiệm ăn là muốn khai, nhưng là, cũng không đại biểu mỗi ngày làm nhiều. Lý Hương Vân cười thần bí, ta có thể làm thành tiệm ăn tại gia. Tiệm ăn tại gia, trịnh Dục thịnh kỳ quái hỏi, một ngày liền làm tam bàn. Lý Hương Vân vừa nói xong, trịnh dục thịnh liền minh bạch, vật lấy hy vi quý, đó là, Lý Hương Vân cười ha hả nói, Ngươi tưởng, trong kinh thành thế gia con cháu nhiều như vậy, có ăn qua người có thể đi khoe ra, mặt khác không ăn qua người, vì không mất mặt, kia khẳng định sẽ đến A. không lo sinh ý, Lý Hương Vân chính là đối chính mình tương lai sinh ý, tương đương tự tin, không có biện pháp. Ai làm thời đại này nấu nướng thủ đoạn cùng với gia vị như thế thiếu thốn đâu. Hơn nữa, những cái đó tới khách nhân, cũng có thể chở. Thành bằng hữu của ta, đại gia đôi bên cùng có lợi làm ta ở kinh thành rừng chân. Đột nhiên, tay bị một con bàn tay to cấp gắt gao nắm lấy. Lý Hương Vân cúi đầu, nhìn mộ chỉ đương nhiên nắm nàng bàn tay to, hắn, nắm thật sự thuận tay sao. Vừa mới mới vừa cho thấy tâm ý, liền, liền dắt tay dắt đến như vậy tự nhiên. Có điểm tiểu ngượng ngùng, làm sao bây giờ? Ngươi, Lý Hương Vân lời nói mới nói một chữ, liền nghe được trịnh Dục thịnh hừ một tiếng, yêu cầu bọn họ sao? Có. Ta. Chính mình tức phụ nhi chính mình bảo hộ, dùng đến thế gia con cháu. Lý Hương Vân nhấp môi nở nụ cười, người này dấm kính còn rất đại a Đúng vậy, hiện tại biết nhà ta trịnh đại ca lợi hại như vậy, ta về sau liền giữa ngươi. Lý Hương Vân cười cong đôi mắt, Loại này bị người bảo hộ cảm giác Thật tốt a Hai người thương lượng một chút Khi nào trở lại kinh thành Ta xem ngươi thời gian Trịnh Dục thịnh mở miệng nói Ngươi là lệ vương Thời gian dài như vậy không ở Kinh thành có thể chứ Lý Hương Vân khó hiểu hỏi Tính tính thời gian Hơn nữa quá xong năm nói Đây chính là nửa năm nhiều Hắn đều ở bên ngoài Thật sự không thành vấn đề sao Đương nhiên có thể Dù sao kinh thành lại không có gì sự, trịnh Dục thịnh chẳng hề để ý xua tay, đến nỗi trong kinh thành, mỗi ngày đều ở tranh quyền đoạt thế vội cái không ngừng nào đó người, nếu là nghe được nói, chỉ sợ đều phải bị tức chết rồi, toàn bộ đại tinh cũng cũng chỉ có trịnh Dục thịnh. Cái này lệ vương như thế nhàng nhá, hảo, đến lúc đó lại nói, nếu trịnh Dục thịnh nói không thành vấn đề, kia Lý Hương Vân cũng liền không thèm để ý. Nhìn xem về sau đừng làm vài thứ kia Trịnh Dục thịnh nắm Lý Hương Vân tay nhỏ Nhéo nhéo Nhìn xem đều bị thương Lý Hương Vân kinh ngạc cúi đầu xem qua đi Lại ngẩn đầu nhìn nhìn trịnh Dục thịnh Trịnh đại ca Ngươi có thể nhìn ra tới Nàng theo túi tiền thời điểm là bị kim đâm quá Bất quá nhiều như vậy thiên đi qua Nàng đã sớm nhìn không ra tới dấu vết Hắn là làm sao thấy được Vẫn là Chỉ là đau lòng nàng Thuận miệng nói Trịnh rục thịnh cười, chấp lên Lý Hương Vân tay nhỏ, ngón tay thon dài nhẹ điểm vài cái, nơi này, nơi này còn có nơi này, Lý Hương Vân đều xem choáng váng, trịnh đại ca, ngươi làm sao mà biết được, điểm ra tới vị trí đều là lúc trước bị kim đâm quá địa phương, trịnh Dục thịnh cười, tốt xấu ta cũng là từ chiến trường ra tới, chịu quá thương địa phương là bất, đồng, trịnh Dục thịnh vốn là tưởng cùng Hương Vân khoe khoang một chút hắn bản lĩnh, đương nhiên, hắn đau lòng là thiệt tình đau, Chỉ là, không nghĩ tới, nói xong lúc sau, phát hiện Lý Hương Vân Trầm mặc, trịnh Dục thịnh có điểm ngốc, này tình huống như thế nào, vừa rồi không khí không phải là hảo hảo sao. Trịnh đại ca, năm đó nhất định thực khổ. Lý Hương Vân sáp thanh nói, chiến thần vương ra, bách chiến bách thắng quá nhiều tốt đẹp quang hoàn chiếu dọi ở trịnh Dục. Thịnh trên đầu, chính là, này từng bước từng bước bị nhân xưng tán Mỹ danh sau lưng. Đều là trịnh Dục thịnh một chút một chút dựa vào tánh mạng chém giết ra tới Trong đó gian khổ cùng hung hiểm Ai có thể biết Lý Hương Vân chính là đau lòng đến khó chịu Hiết sâu một hơi Hạ quyết tâm Về sau ta cho ngươi điều trị thân mình Tuy nói nàng không phải đại phu Nhưng là thực liệu vẫn là có thể sao Ngày thường nhiều chú ý một ít Hơn nữa đại phu trị liệu những cái đó ám Thương tai hòa ngầm gì đó Tổng hội chậm rái hảo lên Lời nói mới nói xong, đột nhiên vòng eo căng thẳng, bị trịnh dục thịnh cấp gắt gao kéo vào trong lòng ngực. Tươi mát hơi thở nháy mắt đem nàng cấp bao vây, càng miễn bản bên tai vang lên thuần hậu như năm xưa rượu ngon tiếng nói, làm nàng vốn là rối loạn tâm, nhảy lên đến càng thêm kịch liệt. Có thể gặp được ngươi, không khổ. Trịnh Dục thịnh thật sự cảm thấy đáng giá, nếu là hắn không có thượng chiến trường, không có nỗ. Lực chém giết trở thành lệ vương nói. Lại như thế nào sẽ có cơ hội Tiếp xúc đến quốc sư Biết có một cái hắn mệnh định chi nhân Có thể gặp được Hương Vân Trước kia hết thảy đều đáng giá Lý Hương Vân cái này đã không phải tâm loạn Trên mặt nhiệt A Đều phải bốc khói Người này như thế nào như vậy sẽ liêu á Hai người thân thân mật mật nói một lát lời nói Cũng không cảm thấy dùng bao lâu thời gian Chính là Lại tới rồi quan cửa hàng thời gian Đồ vật tất cả đều bán xong Rồi Giản Vân đứng ở phiêu hương các cửa, phát hiện nhà hắn chủ tử tình huống có điểm không rất hợp a Hắn liền sợ quấy dày đến nhà hắn chủ tử cùng Lý Cô Nương ở chung, vẫn luôn ở phía trước cửa hàng giúp đỡ bán đồ vật. Hậu viện rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Chủ tử, Lý Cô Nương đã đi xa. Giản Vân không thể không ra tiếng nhắc nhở một chút nhà hắn phát ngốc chủ tử. Lý Cô Nương đã đi cũng chưa ảnh, nhà hắn chủ tử còn đang xem cái gì? ân trở về đi. Trịnh rục thịnh thất. Thần nói, xoay người đi rồi hai bước, trịnh Dục thịnh đột nhiên nói, Ngươi nói, này khoảng cách ăn Tết cũng không mấy ngày rồi, Ta nếu là đi hương vân trong nhà trụ, giản vân chân trái vướng chân phải, Thiếu chút nữa không quăng ngã trên đường cái, thật vất vả ổn định thân hình. Bất đắc di nói, chủ tử, Lý cô nương thanh danh. Nhà hắn chủ tử cùng Lý cô nương còn không có thành thân đâu, Nào có nhà trai liền như vậy chủ tiến nhà gái ra, đặc biệt Lý cô nương ra liền nàng. Chính mình một người, quá không thích hợp. Chủ tử, ngài cùng Lý Cô Nương hôn ước cũng bất quá là lừa gạt lừa gạt trường bình thôn người. Lý Cô Nương còn không, Hương Vân đáp ứng rồi. Trịnh Dục Thịnh khoe khoang nói, kia khóe môi không ngừng thượng kiều, căn bản là hạ không tới. Lý Cô Nương đáp ứng gả cho ngài. Giản Vân kinh hô một tiếng, này cũng quá nhanh đi. Trịnh Dục Thịnh hung hăng trắng Giản Vân liếc mắt một cái, đáp ứng cùng ta ở chung. Nga, giản vân thở dài. Một cái, hắn nói đi. Lý cô nương trước kia chính là tương đương bài xích thành thân. Sao có thể nhanh như vậy liền đáp ứng gả cho hắn ra chủ tử đâu? Mới nghĩ đến đây, giản vân đột nhiên dừng bước chân. Bởi vì, nhà hắn chủ tử chính hắc mặt, âm chầm chầm nhìn chầm chầm hắn. Hắn nếu là không nhìn lầm nói, nhà hắn chủ tử trong mắt tựa hồ có sát khí giản vân ủng ục một chút, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, chủ... Chủ tử, nhà hắn chủ tử muốn làm gì? Ngươi Nga cái gì Nga? Trịnh Dục thịnh nhướng mày, âm chắc chắc hỏi. Không, không ta chính là, chính là cảm thấy Lý Cô Nương là một vị tương đương có nguyên tắc người. Giản vân nơi nào tưởng được đến lý do A? Bất quá, tốt xấu hắn cũng là nhà hắn chủ tử người bên cạnh, phản ứng năng lực tuyệt đối là nhất lưu. Tìm không thấy lý do không thành vấn đề A, chỉ cần không ngừng khen Lý Cô Nương là được. Dù sao khen lý cô nương, nhà hắn chủ tử liền cao hứng, nhà hắn chủ tử một cao hứng, hắn nguy cơ. Liền sẽ giải trừ, quả nhiên, nhà hắn chủ tử cười, vừa rồi hung ác nham hiểm đảo qua mà quăng, liền theo tới không có xuất hiện qua giống nhau, đó là đương nhiên. Hương Vân đáp ứng cùng ta ở chung, đó là nghiêm túc đối đãi với chúng ta chi gian quan hệ. Trịnh Dục thịnh hừ một tiếng, khinh thường ngó giản Vân liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, liền tức phụ nhi đều không có. Giản Vân, khoe khoang cái gì khoe khoang, lý cô nương chỉ là đáp ứng ở chung, lại không phải. Phải gả cho nhà hắn chủ tử, hừ, Giản Vân ở trong lòng hung hăng khinh bỉ trở về, đương nhiên, mượn cho hắn tám lá gan, hắn cũng không dám thật sự dỗi trở về, ai làm hắn đánh không lại nhà hắn chủ tử đâu, người, vẫn là muốn thức thời tương đối hảo, thực xảo. Hắn chính là cái kia tương đương thức thời người Nhìn xem Bất quá chính là Lý cô nương đáp ứng Ở chung ở chung Nhà hắn chủ tử liền cao hứng thành như vậy Thật là không tiền đồ Ở trong lòng yên lặng chửi thầm giả Vân nơi nào sẽ biết lúc này trịnh dục thịnh ý tưởng Ở chung nhìn xem Lý Tú Linh mạo nhận chính là hoàng thân quốc thích Lâm phu nhân nhận sai nữ nhi lúc sau Sẽ trắng trợn táo bạo tự vả mặt sao huống chi So với chân tướng tới Hoàng thất càng trú trọng chính là thể diện. Hắn tuy nói không tham dự triều đình phân tranh, thế lực tranh đoạt, nhưng là, nhiều ít cũng biết, này lâm phủ nhưng không yên ổn. Hương vân cái gọi là ở chung nhìn xem, là lo lắng đem hắn cấp cuốn đi. Vào, nhìn xem, này đều như vậy vì hắn suy nghĩ, còn không phải chính mình tức phụ nhi. Không phải hắn tức phụ nhi nói, vì cái gì như vậy vì hắn suy xét. Giản vân biết cái gì, đây mới là chân ái. Lý Hương Vân gần nhất vẫn luôn ở tăng lớn làm món kho lượng, muốn đuổi ở cuối năm đều làm ra tới, làm cho vấn thiên các người trở đi, hảo đuổi kịp ăn tết thời điểm mua cái giá tốt. Nhìn hệ thống bên trong, cái kia hạt giống đổi lựa chọn đã có rất lớn biến hóa, trước kia màu xám. Không thể đổi trạng thái, có một nửa đều biến thành màu sắc rực rỡ, chỉ cần hoàn toàn biến thành màu sắc rực rỡ, hẳn là liền có thể đổi Nàng hiện tại loang thoáng đã biết một chút cái này hệ thống đổi điều kiện. Nếu là không đoán sai nói, hẳn là đôi thế giới này ảnh hưởng. Tỉ như nói, nàng đem đậu hủ phương pháp cho vấn thiên các, vấn thiên các ở các nơi đại lượng sinh sản đậu hủ, cùng với kia đường hồ lô Âu, còn có cấp trịnh rục thịnh hột vịt muối phương thuốc, mấy thứ này. Cùng nhau bán lúc sau, hạt giống này đại lễ bao đổi liền bắt đầu biến nhan sắc. Nàng thực chờ mong, kia heo nuôi dưỡng cái kia nếu là phát triển lên, có phải hay không cái này đại lễ bao liền có thể hoàn toàn mở ra A. Rốt cuộc thịt heo ăn ngon, lại hảo dưỡng a đôi thế giới này thay đổi thật sự so cái gì đậu hủ hột vịt muối muốn lớn hơn. Mặc kệ thế nào, khoảng cách ăn Tết thời gian càng ngày càng gần, nên chuẩn bị đồ vật là muốn chuẩn bị lên. Lý Hương Vân đi mua gà vịt. Quần áo mới còn có một ít thịt heo cùng với ở mùa đông tới nói, khó gặp mới mẻ rau dứa. Ngay cả xong cửa sổ câu đối pháo trúc, tất cả đều lấy lòng, lôi kéo liền hướng Lý Trường Thịnh trong nhà đưa. Hương Vân Đây là cho ngươi cha tặng đồ đi á. Trên đường, trong thôn đại nương gặp được, hâm mộ hỏi một câu. Đúng vậy, đại nương, này không lập tức muốn ăn Tết sao, cho ta cha đưa điểm hàng Tết. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói. Hảo, hảo ngươi A, thật đúng là quá hiếu thuật. Đại nương cười liên tục gật đầu, chỉ là kia tươi cười bên trong có một mặt vui sướng khi người gặp họ. Đồ vật là thứ tốt, cũng không ít, chỉ là không biết. Lý Trường Thịnh có thể hưởng thụ đến nhiều ít, trong khoảng thời gian này, Lý Trường Thịnh chính là bị nhà hắn người cha tấn đến quá sức, làm việc chính là hắn, hưởng thụ đã có thể chỉ có nhà hắn người, ngày ấy tử quá, so trước kia còn không bằng, hiện giờ bọn họ trường bình thôn nhà ai sinh hoạt không càng ngày càng tốt, cũng chính là Lý Trường Thịnh, lước qua càng trở về, bất quá, Lý Trường Thịnh người như vậy a xứng đáng, Lý Hương Vân liền cùng chưa thấy được đại nương đáy mắt có khác thâm ý ý cười dường như Chào hỏi qua lúc sau, vội vàng xe lừa hướng Lý Trường Thịnh ra mà đi Tới rồi viện môn khẩu, Lý Hương Vân khấu vang lên viện môn Ai? Tới Trong viện có người cao hứng cao giọng lên tiếng Lý Trường Quý Tức Phụ Nhi vội vàng đi mở cửa Bọn họ đi vào trường bình thôn chính là Trời xa đất lạ, cùng người trong thôn không có bất luận cái gì giao thoá Này Lý Trường Thịnh cũng không có bằng hữu gì đó. Tới gõ cửa, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là là Lý Chính ra người tới phân tiền, hoặc là chính là Lý Hương Vân tới tặng đồ. Dù sao, mở cửa chính là chuyện tốt. Cho nên A, vừa nghe đến tiếng đập cửa, nhà bọn họ người nhưng tất cả đều cao hứng đâu. A U, Hương Vân tới. Lý Trường Quý Tức Phụ Nhi vừa thấy đến Lý Hương Vân, kích động hỏng rồi. Lý Hương Vân cười, tương đương khách khí. Lý trưởng thịnh theo chân bọn họ ra người có thủ hoán, lại không phải nàng cùng gia nhân này có thủ hoán, nàng đương nhiên là khách khách khí khí lạp. huống chi, đây chính là nàng nỗ lực thật lâu, mới trở tới gia nhân này. Cha ta ở sao? Lý Hương Vân mỉm cười hỏi. Ở, ở đâu? Lý trưởng quý tức phụ nhi vội vàng quay đầu đối với trong phòng hô một giọng nói. Cha mẹ, Hương Vân tới a Nói xong, đem viện môn mở ra, giúp đỡ Lý Hương Vân đem xe lửa cấp. Dắt đi vào, nhìn kia một xe đồ vật, nàng chính là cười đến thấy nha không thấy mắt, cái này ăn tết lại có thứ tốt, bọn họ tới trường Bình Thôn A, thật là tới đúng rồi. Ai U, Hương Vân tới A, này đại lánh thiên, còn hướng bên này chạy, đông lạnh chứ đi, mau mau, vào nhà ấm áp, ấm áp. Lý đại nương nghe được động tính lập tức đi ra, nhiệt tình đối với Lý Hương Vân nói, nhìn thấy Lý Hương Vân này thân thiết bộ dáng. Chính là một chút đều nhìn không ra đảm đương sơ bọn họ bị lý. Hương Vân oanh đi ra ngoài quá. Còn hảo, Lý Hương Vân cười, Cũng không có cùng Lý Đại Nương khách khí, Trực tiếp liền vào phòng. Này trong phòng chính là tương đương sáng sủa, Tốt xấu cũng là may lại quá, Dùng đều là thứ tốt, Tự nhiên chủ lên thoải mái. Tới tới, mau ngồi. Lý Đại Nương đem Lý Hương Vân nhường ngồi xuống, Sau đó phân phó chính mình con dâu. Chạy nhanh cấp hương vân đảo một chén nước đường. Này nước đường chính là quý giá ngoạn ý nhi, ngày thường, cũng. Chính là trong nhà tiểu tôn tử mới có thể ăn chút nhi. Tới tới, Lý trưởng phú tức phụ nhi vội vàng pha nước đường lại đây. Này người một nhà đối đãi Lý hương vân kia kêu một cái nhiệt tình. Lý trưởng phú Lý trưởng quý đã đem xe lửa thượng đồ vật tất cả đều cấp dọn tiến vào. Lý trưởng quý tức phụ cười nói, nương, ngài mau xem a” có gà có vịt còn có thịt heo. Ai u, Hương Vân chuẩn bị quá chu đáo, ngay cả câu đối xong cửa sổ đều chuẩn bị. Hương Vân, ngươi thật là, mấy thứ. Này chính chúng ta cắt liền thành, hà tất tiêu pha đâu. Lý Đại Nương vừa thấy nở nụ cười, ngươi cũng quá lo lắng. Ta mấy thứ này đều là tặng cho ta cha, hắn cũng sẽ không làm này đó. Lý Hương Vân cười, nói ra nàng ý đồ đến. Nhiều như vậy đồ vật chính là nàng đưa cho Lý Trường Thịnh. Không phải cấp Lý Đại Nương bọn họ Nàng lập trường vẫn là thực kiên định Ai Hắn là sẽ không Này không phải có chúng ta sao Đều là người một nhà Chúng ta như thế nào có thể không giúp Đỡ hắn đâu Lý Đại Nương cười đến kia kêu một cái hiền từ Giống như nàng cái này mẫu thân đối Lý Trường Thịnh cỡ nào từ ái dường như Trường Thịnh đâu Như thế nào còn không có lại đây Không thấy Hương Vân ở chỗ này chờ sao Lý Đại Nương quay đầu hỏi một câu Nàng hiện tại chính là học thông minh Lý Hương Vân lại đây tặng đồ Kia đều là cho Lý Trường Thịnh Liền tính là không tiến cho bọn hắn Cũng không cái gọi là Dù sao chờ Lý Hương Vân vừa đi Đồ vật còn còn không Phải là bọn họ Bọn họ đương nhiên phải đối Lý Hương Vân khách khí Vị này chính là thần tài A Ai nha, nương, ngài xem Còn có rau dưa đâu Lý Trường Phú tức phụ liếc mắt một cái Liền thấy được kia Thủy Linh Linh rau dưa Này ở mùa đông tới nói Chính là tương đương hiếm thấy A. Bọn họ năm rồi nơi nào gặp qua cái này nha Ta nhìn xem Lý Đại Nương cũng là kinh ngạc cực kỳ Vội vàng qua đi Xem xé sẽ... Quả thật là thủy linh linh rau dứa Còn có trái cây đâu Hương Vân A. Ngươi đây là nơi nào mua tới Lý Đại Nương khiếp sợ nhìn Lý Hương Vân Này đã không phải có tiền là có thể mua được sự tình Nương Xem ngài nói Lý Trường Phú tức phụ cười nói, Ngài đã quên, Hương Vân chính là cùng Vân Thiên Các ở buôn bán, Thứ này, khẳng định là thác Vân Thiên Các mua A. Hắc, xem ta này đầu óc. Lý Đại Nương một phách chính mình đùi, Bừng tỉnh Đại Ngộ nói, Hương Vân thật là có bản lĩnh. Đồng thời ở trong lòng, Lý Đại Nương càng thêm cảm thấy chính. Mình người trong nhà đối đãi Lý Hương Vân thái độ là đúng, Lý Hương Vân chính là có bản lĩnh, Không phải bọn họ có thể đắc tội đến khởi, Cùng Lý Hương Vân cười ha hả liền thành. Dù sao, nàng đưa cho Lý Trường Thịnh đồ vật, còn không phải toàn rơi xuống bọn họ trong tay. Như thế nói, bọn họ làm gì muốn cùng Lý Hương Vân trở mặt, kết thù đâu? Kia không phải cho chính mình tìm không thoải mái sao? Nương, Trường Thịnh tới. Lý Trường Phú mở miệng nói. So với Lý Đại Nương một nhà. Ăn mặc mới tinh áo bông, Lý Trường Thịnh xuyên y phục đã có thể khó coi nhiều. Mụn vá điệp mụn vá. Kia áo bông vừa thấy chính là cũ không thành bộ dáng một chút áo bông mềm mại cảm giác đều không có, nhìn chính là ngạnh bang bang. Như vậy áo bông, này giữ ấm trình độ có thể nghĩ, là tương đương không tốt. Càng đừng nói, một đoạn này thời gian không gặp, Lý Trường Thịnh cả người rõ ràng gầy không ít. Sắc mặt là phát ra một loại ám trầm cho đen, cả người đều là huệ hoài ỉu xìu. Tương đương huệ hoài. Cha... Lý Hương Vân liền cùng không có nhìn thấy Lý Trường Thịnh không bình thường tình huống giống nhau, cười tủng tìm đón qua đi, trực tiếp chỉ vào những cái đó bị Lý ra người cấp dọn tiến vào đồ vật. Cha, ta cho ngươi mua ăn Tết đồ vật. Theo Lý Hương Vân ngón tay, Lý Trường Thịnh nhìn qua đi, lạnh lùng tự diễu hử một tiếng, mấy thứ này là mua cho ta. Đương nhiên, Lý Hương Vân vui sướng nói, ăn dùng, đều là ăn Tết. Còn có áo bông cũng cấp cha. Mua mấy thân? Ăn Tết sao? Muốn xuyên quần áo mới? Lý Hương Vân vui sướng ngư khí, vừa nghe chính là lộ ra muốn ăn Tết hỉ khí dương dương. Cha, ngài cũng quá tiết kiệm. Trước kia quần áo cũ cũng đừng xuyên, ta mua tân. Lý Trường Thịnh hừ một tiếng, trầm khuôn mặt, tử khí chầm chầm hỏi ngược lại, ngươi cho rằng mấy thứ này ta có thể sử dụng thượng. Lý Đại Nương vừa nghe, đột nhiên một phách cái bàn. Lý Trường Thịnh, ngươi có ý tứ gì? Lý Trường Thịnh hừ một tiếng, mắt cá. Chết nhìn chầm chầm Lý Đại Nương, âm chầm chầm. Chỉ là, Lý Đại Nương sẽ sợ hắn. Ác hơn chứng mắt nhìn trở về, trong mắt là tràn đầy <cười> uy hiệp. Chờ Hương Vân đi rồi, xem nàng như thế nào thu thập hắn. Hương Vân A ngươi đừng để ý a Hắn người này chính là như vậy cái tính tình, sẽ không nói, không hiểu chuyện. Lý Đại Nương vừa chuyển đầu, đối thượng Lý Hương Vân thời điểm, lại là cười nở hoa, kia kêu một cái hiền từ dễ thân. Hắn A là có quần áo không mặc, tới thăm ngươi, một, hai phải xuyên như vậy một thân, cũng không biết hắn là muốn làm gì, Lý Đại Nương thật mạnh thở dài một tiếng, muốn ta nói a, hắn chính là có chút lòng tham, ngươi đưa tới không ít đồ vật, hắn còn như vậy, đây là tưởng nhiều tìm ngươi muốn đồ vật đâu, Lý Đại Nương nhiều thông minh A, nàng nhưng không nghĩ làm Lý Hương Vân cảm thấy bọn họ khi dễ Lý Trường Thịnh, Nếu là nói vậy, Lý Hương Vân vì Lý Trường Thịnh suốt đầu nhưng làm sao bây giờ? Bọn họ có thể quản được Lý? Trường Thịnh, chính là quản không được Lý Hương Vân A. Sẽ không để ý. Lý Hương Vân gật đầu cười nói, Cha ta là một cái hiếu tử, đây là tưởng nhiều hiếu kính các ngươi đâu. Lý Hương Vân săn sóc nói, Yên tâm đi, ta sẽ không nhiều tặng đồ lại đây. Lý Đại Nương trên mặt tươi cười cứng đờ, Nàng kia lời nói chính là khách khí khách khí. Lý Hương Vân nếu là tưởng nhiều đưa điểm nhi lại đây, nàng thật sự không ngại. Còn có, người bình thường nghe được nàng nói như vậy, cũng sẽ... Ngượng ngùng, như thế nào đều sẽ lại nhiều đưa điểm đồ vật lại đây đi. Cái này Lý Hương Vân, thật sự không phải đơn giản như vậy người... A Lý Đại Nương sống lớn như vậy tuổi, như thế nào còn không có cái xem người nhãn lực đâu. Tự nhiên biết Lý Hương Vân, là không thể đắc tội. Này đưa tới, bãi tại nơi này gần là rau dưa sao... Đây là thực lực của nàng a. Trung quanh làng trên xóm dưới, nhà ai có thể làm ra? Đừng nói bọn họ trong thôn, chính là trong thị trấn có thể có mấy nhà ở. Ăn Tết thời điểm, ăn nổi như vậy mới mẻ rau dưa trái cây. Được rồi, ta cũng không quấy rầy. Đồ vật đưa đến, ta cũng liền an tâm rồi. Lý Hưng Vân cười ha hả nói xong, trực tiếp rời đi. Mau mau, đưa đưa Hưng Vân. Lý đại nương vội vàng phân phó nàng con dâu. Lý Hương Vân bị người nhiệt tình đưa ra Lý ra lúc sau, vội vàng xe lừa chậm gì gì về nhà, mới đi rồi trong chút lát, đột nhiên nghe được mặt sau vội và tiếng bước chân, một bóng người nhanh chóng chắn nàng phía trước. Lý Hương Vân vội vàng kéo lại xe lửa, thở dài một cái, khẽ thở dài, cha, ngươi như vậy chạy tới nếu là đụng vào nhưng làm sao bây giờ, ngươi về sau đem đồ vật trộm cho ta, Lý Trường Thịnh nhìn chầm chầm Lý Hương Vân nói, Đây chính là hắn suy nghĩ đã lâu mới nghĩ đến hảo biện pháp. Về sau ngươi đem đồ ăn làm tốt, đặt ở ngươi trong viện, ta đi ngươi nơi đó lấy. Quần áo gì đó, ngươi mua trộm cho ta. Nói như vậy, hắn liền có thể ăn tốt nhất đồ ăn. Quần áo hắn mặc ở quần áo. Cũ bên trong, là được. Cha, ngươi ở nhà qua đến không hảo sao? Lý Hương Vân kinh ngạc hỏi, nếu không, ngươi chủ nhà ta đến đây đi. Lý Hương Vân như thế săn sóc, Lại làm Lý Trường Thịnh đen mặt Cho rằng hắn không nghĩ sao Chỉ tiếc, hắn cha mẹ căn bản là không đồng ý Uy hiếp quá hắn Nếu là hắn dọn đi Lý Hương Vân bên kia trụ Bọn họ liền sẽ đi cáo hắn bất hiếu Đừng tưởng rằng hắn không biết vì cái gì Bọn họ chính là sợ hắn chủ đến Hương Vân trong nhà Bọn họ chiếm Không đến tiện nghi Không cần, ngươi ấn ta nói làm Lý Trường Thịnh cường điệu một lần Lý Hương Vân cười Cười đến Lý Trường Thịnh là không thể hiểu được, khó hiểu nhìn nàng, ngươi cười cái gì? Ta cười a ngươi như thế nào sẽ như vậy thiên chân đâu? Lý Hương Vân buồn cười lắc đầu, nhìn Lý Trường Thịnh, than nhẹ một tiếng, hỏi, Thời gian dài như vậy, ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Lý Trường Thịnh nhíu mày, Lý Hương Vân là có ý tứ gì? Ngươi nói, ngươi đối. Ta lại không tốt, ta cũng chỉ là dưỡng mẫu thu dưỡng hài tử. Cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, ta dựa vào cái gì muốn như vậy hiếu thuận ngươi. Lý Hương Vân khinh thường ánh mắt ở Lý Trường Thịnh tràn đầy khiếp sợ trên mặt dạo qua một vòng, cười nhạo nói, sợ bên ngoài nói ta bất hiếu, sợ hủy hoại ta thanh danh. Cái loại này hư danh ngươi cho rằng ta để ý. Chỉ bằng tay nghề của ta, đi kinh thành, đừng nói là thế ra, chính là hoàng thất, ta đều có thể bị tôn sùng là... Tòa Thượng Tân. Ngươi cảm thấy... Dựa vào ta làm giàu người trong thôn Đến lúc đó sẽ hướng về ngươi vẫn là hướng về ta Là nói ngươi không từ vẫn là nói ta bất hiếu Lý Hương Vân mỗi một chữ đều hình như là một cái trọng quyền Mỗi một chút đều hung hăng nện ở Lý Trường Thịnh trên đầu Tạp đến hắn một trận một trận không rõ Chờ đến Lý Hương Vân cuối cùng một chữ nói xong Lý Trường Thịnh đã hoàn toàn ngốc Cũng không biết là hôm nay quá lánh vẫn là trên người áo cũ quá đơn Bạc, lúc này gió lạnh xuyên thấu qua hắn quần áo kia đến xương rét lạnh đến hắn thẳng run, kim đâm hàn, miệng giật giật, lại không có biện pháp phát ra tới một chút thanh âm, cực hạn khiếp sợ, đã làm hắn đại não vô pháp tự hỏi, ngu si đứng thẳng tại chỗ, cả người liền cùng đông cứng ở này rét lạnh mùa đông dường như, mỗi một chữ, Lý Trường Thịnh cảm thấy chính mình nghe hiểu, nhưng là liền ở bên nhau lúc sau ý tứ, lại làm hắn có chút không rõ, nàng, là muốn nói cái gì, thời, Gian giải như vậy Hiếu thuận là giả.